Tô hồi nâng lên tay, vuốt chính mình trái tim, cảm thụ được kia hữu lực nảy lên. Tầm mắt tại đây gạch đất trong phòng dạo qua một vòng, sau đó đem ánh mắt phóng tới này một đôi thô ráp bàn tay thượng. Này không phải tay nàng, Tô hồi nhớ tới nàng gặp thai bay vạ gió, ở kia một đạo phảng phất khai thiên tích địa kiếm khí trung, thân là một cái nho nhỏ trúc cơ kỳ con tôm, nàng căn bản không có khả năng tính sống sót. Cho nên, bên cạnh trên bàn có một cái cũ xưa đồng thau kính. Tô Hồi cầm lấy tới, gương mặt này không phải chính mình, chính mình lớn lên tuyệt đối so với như vậy phải đẹp nhiều. Hơn nữa, chính mình bởi vì đã trúc cơ, bề ngoài nhìn qua còn khoảng phất 18 thiếu nữ, cái này phụ nhân tuổi hẳn là 30 tả hưu, cho nên, Tô Hồi nàng đây là lại xuyên qua. Xuyên qua thành một vị phụ nữ. Tô Hồi tâm nhanh chóng trầm xuống dưới, cũng đúng lúc này, nàng trước mắt một mạt lục quang chợt lóe một thước, nàng chừng lớn đôi mắt, ôm nồm đi. Này không phải nàng ở kia cổ phủ bí cảnh trung ngẫu nhiên được đến thần bí vòng cổ sao? Như thế nào sẽ ở chỗ này? Chẳng lẽ? Tôi hồi nghĩ đến chính mình không thể hiểu được xuyên qua, chẳng lẽ không phải xuyên qua? Mà là này vòng cổ giúp chính mình. Ở nàng cuối cùng nhận chi trung, chính mình hẳn là đã sớm hồn phi phách tán, hiện tại nếu còn có ý thức, này vòng cổ cũng còn ở, chẳng lẽ là? Đoạt xá! Cái này liên nàng còn không rõ ràng lắm sử dụng, nhưng ở ngay từ đầu được đến thời điểm nàng cũng đã lấy máu nhận chủ, không có cho nàng thời gian thăm dò rõ ràng nó công năng, nàng liền đã chịu thay bay và gió, lại nói tiếp, sao một cái hoan tự đủ để hình dung. Ân, tô hồi não bộ giống ăn một buồn côn tựa mà, đột nhiên có cái gì vừa vào trong óc. nàng nhắm mắt lại, nguyên lai là bị nàng đoạt xá thân thể ký ức. Nói đến cũng khéo. Bị nàng đoạt xá nữ nhân cũng gọi là tô hồi, năm nay 28 tuổi, vì cái gì sẽ bị nàng đoạt xá đâu? Một cái là bởi vì nàng nhi tử sinh bệnh, chính mình tận tâm chiếu cố, lại mệt lại không có kịp thời bổ sung dinh dưỡng, cũng bị bệnh, ngao mấy ngày, sau đó chợt được đến trượng phu qua đời tin dữ, đã kích dưới, đi đời nhà ma, mà nàng liền thừa dịp thân thể này sinh cơ chưa thất, chiếm cứ thân thể này, tô hồi có tự mình hiểu lấy. Đoạt xá, nó là có nhất định tiền đề điều kiện, liền nàng mới chúc cơ tu vi, cho dù có vòng cổ tương trợ, không nhanh chóng tìm được một khối thân thể nói, nàng thân hồn thực mau cũng sẽ tiêu tán, căn bản không có quá nhiều thời giờ cho nàng tả chọn hữu tuyển, cho nên, này đoạt xá tuy rằng không phải nàng chủ động, từ cuối cùng kết quả tới xem, nàng là đã đến ích lợi giả, thiếu hạ nguyên thân một cái đại đại nhân quả, nhiễm hạ nhân quả, đó là phải trả lại. Bằng không càng là tu luyện đến mặt sau, càng là sẽ quay nhiêu đạo tâm, này một đời không có trả hết, kiếp sau còn sẽ tiếp tục, hiện tại, nàng này nhân quả muốn như thế nào còn đâu. Lúc này, nàng nghe được nhẹ nhàng tiếng bước chân, một cái nhìn qua 10 tuổi tả hữu Nam Hải, đẩy cửa ra, bưng một chén nước lại đây, mẹ, ngươi tỉnh, uống nước sao. Nhìn cái này Nam Hải, tô hồi trầm mặc trong trí nhớ, đây là một cái song song thời không cùng loại hoa quốc thập niên bảy mươi nông thôn nguyên thân còn có bốn cái hải tử sự thật này phảng phất giống như xét đánh giữa trời quang hướng nàng trên đầu bổ tới bần cùng niên đại liền tính nàng một cái vân anh chưa gả cô nương, đoạt xá thành bốn cái hải tử mẹ nay thân thể còn đang bệnh thấy hoa mắt nàng ngã ngồi hồi trên giường nhắm mắt lại ta không khát ta ngủ tiếp một lát nam hải hốc mắt có chút hồng nhìn đến mẹ này một bộ bộ dáng kiên cường nhìn xuống hảo Mẹ ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, có việc tiêu ta. Nam Hải đóng cửa lại đi rồi, tô hồi hoãn quá khí tới, sờ sờ vòng cổ. Vừa rồi Nam Hải giống như không có nhìn đến này vừa thấy liền không phải vật phàm vòng cổ. Đây là bảo vật tự hối. Tự hối, trừ bỏ chủ nhân, ai cũng nhìn không tới nó. Có loại này công năng bảo vật, nàng luôn luôn chỉ có nghe nói phân, không nghĩ tới nàng vận khí tốt như vậy. Một lần bí cảnh thám hiểm, phải tới rồi loại này bảo vật. Tô hồi vừa mới dâng lên vui sướng đang xem đến trên người ăn mặc khi lại không thấy, không, không thể nói nàng vận khí tốt, nàng hiện tại đều thành như vậy, nói vận khí tốt tựa hồ cũng không thể nào nói nổi. Tô hồi kiểm tra rồi hạ chính mình tình huống, thần thức bị hao tổn, từ trúc cơ kỳ ngã xuống luyện khí trung kỳ, đến nỗi chân nguyên tu vi càng là một đỉnh điểm không dư thừa, nói cách khác, nàng trừ bỏ hiện tại tinh thần lực hảo điểm, mặt khác chính là cái triệt triệt để để phàm nhân. Hơn nữa nàng túi chữ vật đã bị hủy, trên người một khối linh thạch đều không có, duy nhất còn ở, cũng chỉ có này vòng cổ. Tô hồi ngưng thần, vươn một tia thần thức, thông thả quấn quanh thượng này vòng cổ, này vòng cổ đã nhận chủ, dễ dàng tiếp nhận rồi nàng dò xét. Nàng đôi một vượng, sau đó trước mắt sáng ngời. Đầu tiên ánh vào nàng mi mắt, là một ngụm linh tuyển, ở kia lộc cọc lộc cọc mạo nước suối, linh tuyển trung tâm, có một gốc cây nụ hoa đái phóng hoa sen. Ở hoa sen trên không lăn lộn một đoàn tinh huyết, tô hồi một cảm ứng, kia đoàn đúng là nàng tinh huyết. Tô hồi cẩn thận phân biệt, nhận ra tới, đây là thiên nguyên đại lục tiếng tâm lừng lấy bạch cốt liên, lấy tự hoạt tử nhân nhục bạch cốt chi ý, nó có thể cho một cái thân thể toàn hủy người, một lần nữa sinh ra một khối hoàn toàn mới thân thể. Chỉ cần trước đó giữ lại hảo tinh huyết, thần hồn không tổn hại, là có thể sống lại. Hơn nữa thân thể tư chất so với ban đầu có cách biệt một trời. Đây là một truyền gia đi liền sẽ khiến cho một mảnh tinh phong huyết vũ linh vật. Ở kia linh tuyển trung quanh, là một mảnh hơi hơi phiếm hào quang hắc thổ địa, bất quá tại đây suối nguồn trung quanh, theo đạo lý tới nói là linh khí nhất đầy đủ địa phương hiện tại lại là trở thành vùng cấm. Bạch cốt liên bá đạo bá chiếm này một phương linh khí nhất dư thừa địa phương, trung quanh một dặm mà trong vòng, không có một ngọn cỏ, hình thành một cái chân không mảnh đất, một dặm mà lúc sau, mới có một ít linh dược sinh tồn. Bất quá này đó còn có thể sinh tồn linh dược mặt trên linh khí phá lệ đầy đủ, tuy rằng chỉ có ít ỏi mấy viên. Xem này chỉnh tề quy hoạch thổ địa, ban đầu khẳng định là loại một mảnh, nghĩ đến là lâu không có người xử lý, đã hóa thành bùn đất cùng linh khí, phụ dưỡng ngược lại này phiến không gian. Tô hồi nhận ra một ít, đau lòng không thôi, này thổ địa phi nhiêu thành bộ dáng này. Khẳng định có này đó linh dược sinh trưởng thành thục lúc sau không người ngắt lấy trở về này phiến thổ địa nguyên nhân, nhìn một cái này hơn một ngàn năm hơi áp thảo, nhìn một cái này vòng tuổi căn kia rầm rạp, đã là có thượng vạn năm vòng tuổi. Nàng ở bí cảnh cực cực khổ khổ, nâng nớp lo sợ thải đến, đỉnh thiên tài hơn một ngàn năm, tuy rằng hiện tại đã cùng nàng túi chữ vật cùng nhau hóa thành cho bụi. Phát đạt! Chờ một chút! Nơi này là một cái có thể sinh trưởng linh dược giới tử không gian, là đỉnh cấp bảo vật, nơi này sinh trưởng thảo dược niên đại đã lâu, là khó gặp linh dược, chính là nàng hiện tại trên tay cái gì đều không có. Thân thể này là cái triệt triệt để để phàm nhân, căn bản không có biện pháp hưởng dụng mấy thứ này, nếu là tùy tiện ăn vào nói, nổ tan xác mà chết không phải mộng. Tô hồi nghĩ vậy chút, trái tim khôi phục nguyên lai like tần suất, thở dài vì ý chọn cái không có linh dược sinh trưởng đất trống dùng chính mình kia lùi lại hồi luyện khí trung kỳ thần thức thí nghiệm linh căn này một thí nghiệm tô hồi thân thể này cũng không phải nói không có linh căn chỉ là kém cỏi nhất kia một loại ngũ hành ngụy linh căn sở hữu linh căn trung lót đế nếu ở thiên nguyên đại lục trên cơ bản không có mấy cái sẽ lựa chọn đi lên tu đồ tô hồi mở to mắt cảm động nhìn nhìn bạch cốt liên thượng kia một đoàn tinh huyết Ngũ hành ngụy linh căn cũng không quan hệ, xem này bạch cốt liên dự tính còn có vài thập niên liền sẽ thành thủ, nàng hẳn là có thể tại đây khối thân thể tồn tại thời điểm chờ đến nó trưởng thành, đến lúc đó nàng trở về thân thể của mình liền có thể tiếp tục tu luyện. Ở kia phía trước nàng liền mượn thân thể này, còn này phân nhân quả. To hồi cảm động, thiên không vong ta, này liêu ám hoa minh tao nộ, thật sự quá khảo nghiệm nàng trái tim nhỏ. Lúc này. Nàng lại nghe được tiếng bước chân, tâm thần vừa động, rời đi dưới tử không gian, nằm trở về trên giường. Tiến vào, vẫn là vừa rồi cái kia Nam Hải, cũng chính là nguyên thân đại nhi tử trương bảo quốc. Mẹ, ngươi khá hơn chút nào không? Ngoại ngoại làm ta kêu ngươi đi ra ngoài. Ác, tôi hồi nghĩ tới, nguyên thân chịu khổ đả kích, song trọng giáp công đi xuống thế, chính là người này, thôn cường, trượng phu trương bình chiến hữu mang đến tin dữ. Nguyên thân trưởng Phu Trương Bình, là cái quân nhân, hắn ở chấp hành nhiệm vụ trên đường lừng lây hy sinh. Tôn Cường lần này nhiệm vụ chung tay trái bị thương, đã không thể đại ở bộ đội, bất quá tương đối so với mất đi sinh mệnh chiến hữu, hắn còn có một cái mệnh tồn tại trở về, đã cũng đủ may mắn. Toàn bộ trương gia không khí đều một mảnh thẳng đạm, tô hồi cùng trương bảo quốc rời đi phòng đi vào phòng khách, một cái ăn mặc quân trang thanh niên nam tử chính thẳng thắn vòng eo đứng ở cái bàn bên cạnh. Trong tay của hắn cầm một cái túi giấy, trong túi trang một ít trương bình di vật. Tẩu tử, ngươi nén bi thương. Nhìn đến tô hồi, tôn cường nhẹ nhàng thở ra. Phía trước nàng nghe xong liền ngất đi rồi. Một mảnh binh hoang mã loạn, hiện tại xem tẩu tử biểu tình đã khôi phục bình tĩnh, tuy rằng sắc mặt như cũ tái nhợt, nhưng cũng không có biện pháp. Tôn cường giọng nói có chút khàn khàn. Hắn nhìn một vòng, trương bình cha mẹ, thế tử, nhi tử, còn có huynh đệ đều ở. Hắn tiếp tục nói chính mình buổi sáng không có nói xong nói. Hiện tại tẩu tử trên mặt như cũ tái nhợt, nhưng tốt xấu cảm xúc nhìn qua là ổn định xuống dưới. Chúng ta ở xuất phát trước đều viết hảo di thư, đây là bình ca. Hắn tử trong lòng ngực rút ra một cái phong thư. Lý mãn phân khóc tê tâm liệt phế, con của ta à, con của ta à, ngươi như thế nào làm ta người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Trương Căn nghĩ đến chính mình cái này lấy làm tự hào nhi tử. Không có lớn tiếng gào đào ra tiếng, nhưng khỏe mắt rơi xuống ra vài giọt nước mắt, hốc mắt thật sâu, tiểu tụy nhìn qua giống già nua vài tuổi. Tô hồi tiếp nhận tin nhìn lên. Cha mẹ chồng đều không biết chữ, lúc này nàng tiếp nhận tới là nhất thích hợp. Tin thượng viết rất nhiều, công đạo hắn vạn nhất hy sinh lúc sau cha mẹ phải hảo hảo chiếu cố chính mình, còn có vất vả thế tử, về sau hải tử liền phải nàng vất vả nuôi lớn, hải tử cũng nhất nhất dặn dò, hảo hảo tiến tới ở trường học học tập tri thức kỳ vọng một ngày kia cũng có thể bảo vệ quốc gia linh tinh đang xem đến tin phần sau phân tô hồi lông mày một trọn tiếp tục đọc ra tới lý mãn phân tiếng khóc đột nhiên im bặt kia tin thượng nói nếu hắn thật sự đã chết có một bút bồi thường kim mà kia bút bồi thường kim một nửa cấp ba mẹ đây là hắn cái này bất hiếu tử một phần hiếu tâm mặt khác một nửa còn lại là giao cho hắn tức phụ phân ra mặt khác khởi phòng dọn ra đi Trương Bình đối trong nhà tình huống trong lòng biết rõ ràng, bọn họ cả gia đình chỉ có hắn một người bên ngoài, mỗi tháng co thu vào, những người khác đều là xuống đất làm việc tránh đồ ăn bãi, phía trước hắn mỗi tháng gửi trở về tiền đều là cho mẹ lý mãn phân thu, rốt cuộc còn không có phân ra. Chỉ là mẹ nó bất công đại tôn tử tiểu nhi tử, hắn không ở nhà, lại vẫn luôn bởi vì cái này tức phụ không phải chính mình xem trọng trọn thứ, luôn là hắn này một phòng có hại. Liên tính hắn trở về thời điểm đem chính mình trộm tích cốc tiền cấp tô hồi cũng không đỉnh cái gì trọng dụng, bởi vì mẹ nó trảo định rồi hắn sẽ trộm cấp tô hồi tiền, sẽ biến đổi pháp từ nàng trong tay moi ra tới, chỉ là có hắn ở, Lý Mãn vân cũng không hảo quá phận, rốt cuộc mỗi tháng hắn đều gửi tiền trở về, nhưng nếu hắn đi rồi, mẹ nó liền không cố kỵ Hắn ba nhưng thật ra không như vậy bất công, nhưng hắn tâm thù, cho rằng nam chủ ngoại nữ chủ nội, Ngày thường căn bản mặc kệ này đó vụn vặt sự, như vậy tức phụ hài tử nhật tử hài lòng không được, hơn nữa trong nhà nhiều như vậy khẩu người hiện tại còn cùng nhau tế một phòng, về sau hài tử lớn như thế nào quá. Tô hồi tiếp tục đi xuống nghiệm, trong nhà nhân khẩu nhiều, trụ không giới, ta nhi tử nhiều, luôn là muốn dọn ra đi khai chi tán dịp, nếu lúc này đây ta vô pháp trở về, liền phải làm ơn ba mẹ, còn có đội trưởng, cường tử. Phong ở địa chỉ phía trước ta cùng đội trưởng nói qua, liền ở đội trưởng ra mặt sau kia khối đất hoang thượng, khởi phong ở tương quan công việc cũng cùng đội trưởng, cường tử thương lượng, đến lúc đó bọn họ sẽ đến hỗ trợ. Bọn họ đội đại đội trưởng Trương Thành nghiệp phía trước cũng là từ đội ngũ thượng lui ra tới, Trương Bình có thể đi tham gia quân ngũ còn may mà hắn đề cử, mà hắn nhân thương lui ra tới lúc sau ở trong thôn rất có hy vọng, mặt sau đảm nhiệm bọn họ thôn đại đội trưởng trước. Lý mãn phân nghe lồng ngực sắp nổ mạnh, đây là có ý tứ gì? Nhi tử đây là có ý tứ gì? Nếu không phải nhi tử đã chết, nàng hận không thể nắm hắn quần áo hỏi hắn đây là có ý tứ gì? Hắn chính là nhận chuẩn nàng cái này đương mẹ nó không hảo hảo đối nàng tức phụ hài tử, mới làm các nàng dọn ra đi sao? Còn phân ra, hắn này tin một viết, về sau nàng còn có cái gì thể diện? Bỏ mình tiền trợ cấp? Nghĩ đến nhi tử ngày thường thu vào? Liên biết đó là một bút cỡ nào đại con số, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, này tiền phải cho các nàng một nửa. Ngày thường này tiền đều là cho nàng thu. Lý mãn phân cảm xúc vừa lên tới, liền tưởng đêm này phong thư cấp xé, tô hồi tránh ra, đọc nhanh như gió đi xuống xem, tôn cường, cao mảy ngăn ở trung gian. Lý mãn phân trên mặt nước mắt đã không thấy, nhìn cái này con dâu, trong mắt tất cả đều là lạnh lẽo Nhi tử học hư khẳng định là hắn tức phụ sai. Tôn Cường thở dài, hắn phía trước là có nghe Bình ca nhắc tới, mơ hồ biết nhà hắn mâu thân bất công, nhưng không nghĩ tới ở trước mặt hắn sẽ gì thư sự đều làm được ra tới. Tiền trợ cấp tổng cộng 1.000, đây là 500, còn có, này phong thư ta phía trước đã xem qua, ta tới phía trước đi trương đội nơi đó, hắn chờ lát nữa liền tới đây. Nhắc Tào Tháo Tào tháo đến, Trương Thành nghiệp tới. Nguyên thân con thứ hai trương vệ quốc cơ linh quá khứ cho hắn khai viện môn, Lý Mãn vân muốn tiếp nhận tiền, lại bị trương căn lấy ở trong tay. Tô hồi thấy trương thành nghiệp lập tức đem tin cho hắn đưa qua đi, Lý Mãn vân lại bụ mặt ô ô khóc lên, lão nhị tức phụ, các ngươi hà tất muốn dọn ra đi đâu, nhiều như vậy hải tử, ngươi một người như thế nào chiếu cố đến lại đây. Ngươi ở nhà, chúng ta nhiều người như vậy đều có thể giúp một chút, huống chi ngươi dọn ra đi, trong nhà sống trong đất sống đều phải ngươi tới làm, ngươi như thế nào chịu nổi. Tô hồi cảm thấy này, phong thư quả thực là cào đến nàng ngứa chỗ, chính vừa lúc giải quyết đối nàng mà nói lớn nhất nan đề, hồi tưởng một chút nguyên thân trong trí nhớ một phòng tệ năm người rầm rộ, còn có ở nhà nguyên thân luôn là làm nhất giờ, mệt nhất sống, luôn là bị bà bà biến đổi pháp nói nàng trộm tàng tiền, muốn nàng mua này mua kia trợ cấp trong nhà, bị chị em dâu ghen ghét làm khó dễ. Như vậy sinh hoạt, Nàng làm một chút cũng không tính toán quá, hoàn lại nhân quả cũng không cần thiết đem chính mình kéo vào vũng bùn. Cho nên Tô Hồi ôm lấy bên cạnh đại nhi tử Trương Bảo Quốc bà bả vai, hai tử lớn, trong nhà sống đều có thể làm. Trương Bảo Quốc không nhỏ, 10 tuổi, đã biết phát sinh sự tình gì, hắn ba không có, hiện tại bọn họ khả năng muốn dọn ra đi, dọn ra đi hảo a. Đến nỗi làm việc, nhà này nào kiện sống hắn không có trải qua. Trong đất sống cũng không nghỉ ngơi đâu. Rốt cuộc giống hắn lớn như vậy tiểu tử, đã là nửa cái sức lao động, cũng là có thể xuống đất tranh công điểm. Trương bảo quốc đứng dậy, ở nãi nãi trừng mắt trùng, đĩnh đĩnh chính mình tiểu bộ ngực. Nãi nãi, ngươi yên tâm, trong nhà sống ta sẽ làm, đệ đệ ta cũng có thể chiêu cố. Trương vệ quốc cũng ra tiếng, ta cũng có thể làm. Lý mãn phân chỉ vào bọn họ, nói bừa cái gì, các ngươi nào làm được nhiều như vậy. Tô hồi nhìn nguyên thân nhỏ nhất song bảo thai nhi tử. Bọn họ cũng năm tuổi, không cần người cả ngày nhìn, lại nói có đại xem tiểu nhân không nguồn sự. Trong nhà này đó hài tử, vẫn luôn là nuôi thả, đại hài tử xem tiểu hài tử, vẫn luôn đều như vậy, hiện tại nói cái gì giúp đỡ chiếu cố, không cảm thấy đã quá muộn sao. Lý mãn phân tâm một thấy, dọn ra đi các ngươi liền phải kiến phòng, kiến phòng ở tốn nhiều tiền, có kia tiền trong nhà đều có thể đóng thêm. Tiểu nhi tử cũng muốn kết hôn, nàng đang lo trong nhà phòng không quá tiện tay. Lời này con thứ hai nhưng thật ra không có nói sai, trong nhà phòng ở sắc thật không đủ ở. Con thứ hai đi, nàng là thương tâm khổ sở, nhưng người chung quy đến đi phía trước xem. trương căn muộn thanh hỏi Tô Hồi, người nghĩ như thế nào? Đây mới là trong nhà một nhà chi chủ, Tô Hồi rũ xuống mi mắt, sờ sờ bên cạnh đại nhi tử đầu tóc. Ta nghe hài tử nàng ba, ta liền thủ này mấy cái hài tử qua, có chính mình phòng ở, về sau bọn họ cưới vợ cũng hảo thuyết trương căn gật gật đầu là cái này lý vậy như vậy làm đây là đồng ý hắn sinh ba cái nhi tử hiện tại ba cái nhi tử đều cùng nhau ở trong nhà bốn gian phòng ở hắn cùng bạn ra một gian đại nhi tử một nhà một gian con thứ hai một nhà một gian nhỏ nhất nhi tử còn không có thành ra chính mình một người ở một gian kia gian phòng còn kiêm nhiệm phòng tạp vật xác thật không có dư thừa chỗ ở hiện tại lão nhị gia lão đại đã 10 tuổi Lại quá mấy năm liền phải làm ai Đến lúc đó ở nơi nào Vốn dĩ việc này là muốn lao nhị Chính mình tới làm Hiện tại vì nước hy sinh thân mình Chỉ có thể bọn họ tới Lý Mãn Phân muốn bắt lấy tô hồi mắng to Nhưng là nàng muốn mặt Ngày thường chính mình người một nhà thời điểm liền tính Hiện tại có người khác ở Trong đó một cái vẫn là bọn họ đội đội trưởng Nàng không có biện pháp la lối khóc lóc Trong lòng nghẹn một hơi Sắc mặt tâm ưu Dứt khoát đôi tay che lại chính mình mặt Ô ô khóc lên, Trương Toàn vẫn luôn cắm không thượng lời nói, hắn một cái làm đại ca, đệ đệ cha mẹ tức phụ nhi tử đều ở, hắn một cái đại bá, không tiện mở miệng, đặc biệt là đề cập đến tiền tài, hiện tại ba nói chuyện, cũng hắn có thể nói lời nói, lau mặt, đối với tô hồi mở miệng, đệ muội chờ muốn khởi công thời điểm ngươi cùng ta nói một tiếng, chúng ta đi hỗ trợ. Sau đó hắn đã bị bên cạnh tức phụ ninh một phen bên hông mềm thịt, tô hồi trực tiếp thực, cảm ơn đại ca. Sau đó chuyển hướng tôn cường, hắn tin thượng nói các ngươi có thể hỗ trợ, kiến phòng ở muôn ngói, cường tử ngươi có phương pháp sao? Sau đó lại chuyển hướng đội trưởng, đội trưởng, miếng đất kia ta hiện tại là có thể khởi công sao? Lý mãn phân bất mãn, nhìn trương căn liếc mắt một cái, ngươi còn tưởng kiến gạch phòng. Gạch phòng nhưng háo tiền. Nào có nhiều như vậy tiền? Tô hồi nhìn mắt nơi này phòng ở, phía trước hắn gửi trở về tiền kiến này phòng ở. Lý mãn phân một nghẹn, Trương Toàn nghe xong lời này cảm thấy trên mặt ở thiêu. Nay phòng ở, ấn trong thôn quy định, về sau cha mẹ đi rồi, sẽ để lại cho đại nhi tử, cũng chính là hắn, dựng lên này mấy gian nhà ngói dùng tiền, đều là nhị đệ gửi trở về. Trương Căn gõ gõ cái bàn, giải quyết dứt khoát, liền khởi gạch phòng, tiền không đủ lại nói. Trương Thành nghiệp vẫn luôn không nói chuyện, hiện tại mới mở miệng, có thể, sáng sớm liền xin xuống dưới, chỉ là vẫn luôn không núp nhích. Ngươi tính toán khi nào khởi công? Tô Hồi không hiểu, đội trưởng ngươi cảm thấy đâu? Mau chóng đi." Trương Thành Nghiệp nhìn mắt sắc mặt tái nhợt tiểu Thụy, thân xác nhưng vẫn vững vàng Tô Hồi, "Đã nhịp, Vậy ngày mai đi, hiện tại vừa lúc là nông nhàn." Tô Hồi tiếp nhận tôn cường trên tay túi, "Hảo, ta đem này đó thu hồi tới, chọn cái nhật tử lập mộ chôn quần áo và di vật." Trương Toàn cũng là ý tứ này, hiện tại nông nhàn, mọi người đều tương đối có rảnh. Ngày mai a, ngươi hiện tại đi gọi người, trước tiên nói một tiếng, ai có rảnh tới hỗ trợ. Trương Căn cũng không ý kiến, nhi tử vì tôn tử tính toán, này cũng có lý, vậy phân, vốn dĩ chờ tiểu nhi tử thành gia cũng muốn phân ra, hiện tại chỉ là trước tiên một chút, đến nội ly mãn phân không muốn, có một số việc phải nam định đoạn. Bọn họ nơi này muốn khởi phòng kiến phòng đều sẽ chọn nông nhàn thời điểm, đại gia không bận rộn như vậy, quan hệ họ hàng. Không, có gì sự liền sẽ tới giúp một chút, người nhiều lực lượng đại, thực mau liền chuẩn bị cho tốt. Trương Thành Nghiệp trong lòng nghĩ kêu ai tới hỗ trợ, thực mau liền có tính toán trước. Trương căn đứng lên, hiện tại qua đi nhìn xem miếng đất kia. Một đám người nối đuôi nhau mà ra, Tô Thiển Minh cùng Tô Trọng nghe được tin tức, vừa lúc lại đây, bọn họ nhìn chính mình nữ nhi, muội muội tái nhợt bộ dáng, có tâm ăn ủi, rồi lại không biết nên như thế nào mở miệng. Tiểu Hồi Tô hồi đối thượng bọn họ quan tâm đôi mắt, nhợt nhạt cười hạ. Ba, ca, ta không có việc gì, mẹ đâu. Đây là nguyên thân ba ba cùng ca ca à, nàng sẽ thay thế nguyên thân làm được chính mình nên làm. Tiểu hồi, ngươi đừng khổ sở, cũng đừng nghẹn, nghẹn đối thân thể không tốt, mẹ ngươi nàng thân thể không tốt, ngươi tẩu tử chiếu cố nàng, không có biện pháp lại đây. Tô thiện minh nghĩ đến khóc ngất xỉu đi bạn già, thở dài, nhật tử còn trường. Chúng ta về sau đi phía trước xem A. nay thật cẩn thận bộ dáng. Tô Hồi chỉ có thể rời đi bọn họ lực chú ý. Chúng ta hiện tại muốn đi xem đất nền nhà, tính toán khởi phong ở. Ba, ca, các ngươi cũng cùng nhau đến đây đi. Tô Thiển Minh sừng suốt, khởi phong ở. Tô Thiển Minh cùng Tô Trọng nghe được khởi phong ở, vội vàng hỏi, chuyện gì xảy ra. Tô Hồi liền đem vừa rồi quyết định nói. Tô Thiển Minh cũng bất an an ủi hiện tại nữ nhi cần phải mang theo cháu ngoại phân ra dọn ra đi. Việc này quan trọng. Liên giữ chặt bọn họ, này phân ra rốt cuộc là cái dạng gì chương trình, trước nói rõ ràng. Nói định rồi, mặt sau liền không như vậy nhiều bạch xả chuyện này. Hắn này ngốc khuê nữ nha, nói là phân ra, nhưng trừ bỏ con rể tiền trợ cấp còn có này, nói muốn kiến phòng ở, còn lại một kiện cũng chưa nói, bộ ráng này phân ra nào thành, này phân ra độc lập đi ra ngoài, trừ bỏ phòng ở. Yêu cầu ra hỏa nhưng nhiều đi, này lương thực chính là trọng trung chi trọng. Trương Thành nghiệp vừa rồi không có cẩn thận nói cái này, chính là băn khoăn điểm này, Tôi hồi nhà mẹ để không có người tới, dù sao cũng phải chờ bọn họ tới mới hảo cẩn thận nói, hiện tại người tới, câu chuyện cũng nói ra, hắn liền chết trở về. Việc này các ngươi là hiện tại muốn bắt cái chương trình. Trương Căn gật đầu, liền hôm nay nói đi. Thành, các ngươi thương lượng đi, ta cho các ngươi làm chứng kiến. Tôn Cường không nói gì, nhưng cùng Trương Thành nghiệp đứng chung một chỗ, kia ý tứ rõ ràng, hắn cũng làm cái chứng kiến. Công bằng nói còn hảo thuyết, không công bằng nói hắn không thiếu được liền phải nói nói. Huynh đệ chết đều không yên tâm này cô Nhi quả phụ, hắn muốn giúp hắn coi chứng điểm. Lý mãn phân nghĩ đến thượng một lần nàng liêu được đến lao tỉ mội đem Nhi tử phân ra đi cấp gia đồ vật, tâm liền chịu đau nói không ra lời, nhưng nàng cũng biết, việc này ngăn cản không được đơn giản cầm khăn ở một bên của khịt. Trương căn ngồi xuống, làm con dâu cả đem bọn nhỏ đều mang đi, miễn cho bọn họ nghe xong, đi ra ngoài loạn truyền lời. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, hỏi trước Tô Hồi, này Phong ở, ngươi là tính toán kiến mấy gian? Tô Hồi hồi ức một chút nguyên thân ký ức, ta hơn nữa bốn cái hài tử, muốn bốn cái phòng, một cái phòng khách, còn phải có cái phòng bếp. Nghĩ đến hiện tại ngói khó được, Tô Hồi nhìn về phía Tôn Cường. Có biện pháp lộng tới như vậy nhiều sao Có cũ cũng đúng Nàng chịu không nổi này trụ gạch đất phòng ủy khuất Trên tường rào rạt rất buồn trương căn suy nghĩ Còn thứ hai gia hải tử không ít có bốn cái nhi tử Hiện tại khởi phòng ở Về sau thời gian rất lâu nội phòng trừng đều sẽ không tái khởi phòng ở Lão nhị tức phụ một người mang theo bốn cái hải tử Phòng trừng tránh cũng chính là sống tạm, Tổn tiền lại kiến tân phòng cũng không hiện thực dứt khoát liền thừa dịp lần này cơ hội Đem về sau tôn tử đón dâu phải dùng đến phòng đều kiến hảo, nói như vậy về sau bốn cái nhi tử, bốn cái phòng, phòng khách nói còn có thể đủ lại cách. Ra một phòng cấp tô hồi trụ, này vừa văn tốt. Tô thiện minh cũng là như vậy tưởng, con rể có 1.000 khối tiền trợ cấp đâu, phân một nửa cũng có 500, trong tay có nhiều như vậy tiền không chỗ hoa, còn chọc người nhớ thương, còn không bằng hiện tại kiến phòng ở, về sau vài thập niên đều không cần sầu. Tôi hồi tưởng hoàn toàn không phải trương căn trong đầu tưởng bốn cái phòng nàng ngủ một gian, sau đó đại nhi tử con thứ hai một gian, song bào thai một gian, tạp vật một gian, vừa vặn tốt đến nỗi về sau lớn nàng không cảm thấy chính mình giải quyết không được phòng ở sự tôn cường tân nói phòng trường định không đến nhiều như vậy nhưng là cũ ta có thể cho ngươi ngẫm lại biện pháp ta tận lực hắn không đem nói chết những người khác cũng chưa nói cái gì. Ngói khó được, bọn họ cũng đều biết, có lời này, chính là cơ bản không thành vấn đề. Tô Thiện Minh là biết nhà ngói giá cả, ở trong lòng nhanh chóng tính một bút chướng, nữ nhi hiện tại trong tay có 500 đồng tiền, mua gạch liền phải hoa đi gần 2-300, mua ngói 100, thêm nữa trí điểm khác, này tiền liền không có, phía trước con rể nay tiền trợ cấp đều là gửi về nhà, trợ cấp trong nhà, hiện tại muốn phân ra, cũng đến cấp chút tiền, này cùng nhau phòng ở. Tô nữ nhi trong tay hoàn toàn liền không có tiền, này không thể được. Trương Căn cũng minh bạch, trong nhà này nhà ngói nổi lên còn không có mấy năm đâu. Hắn hỏi Lý Mãn Phân, trong nhà còn có bao nhiêu tiền? Nhà này tiền đều vẫn luôn là Lý Mãn Phân cầm. Lý Mãn Phân có chút rậm chân, trong nhà nơi nào còn có bao nhiêu tiền? Này Phong ở mới khởi không đến 2 năm, tiền đã sớm tiêu hết. Trương Căn nhìn nàng mặt chầm xuống, không nói chuyện, tiền tuy rằng không ở hắn trong tay cầm. Nhưng là ra ra vào vào hắn trong lòng đều hiểu rõ. Đối với trương căn như vậy ánh mắt, Lý Mãn Phân liền trộn dạ trong nhà việc nhỏ vẫn luôn là nàng làm chủ, nhưng đại sự trước nay đều là lao nhân quyết định. Nàng không tình nguyện, còn dư lại 200 nhiều. Trên thực tế tổng cộng còn dư lại 300 nhiều, nàng trộm ẩn nắp rồi. Nghe tới này rất ít, nhưng là muốn liên hệ lúc này giá hàng. Một cân gạo một mau nhiều, thịt heo một cân bảy mau thời đại. Bọn họ một nhà nhiều như vậy khẩu người, một năm tránh công điểm, khấu trừ rất để dùng, thực tế bắt được trong tay mới 30 nhiều đồng tiền. Này chính là 10 năm thu vào, không ít người mọi nhà bởi vì trong nhà sức lao động không nhiều lắm nguyên nhân một năm vất vả đến cùng mới lấy không được 10 đồng tiền. Hơn nữa trong nhà sinh bệnh, mua thuốc, nhân tình từ từ chi ra, toàn bộ tiền tiết kiệm thêm lên có 100, chính là người giàu có giai cấp. Mà nhà bọn họ sở dĩ sẽ có nhiều như vậy tiền, hiển nhiên chính là bởi vì có Trương Bình cái này mỗi tháng có tiền trợ các người. Trương Căn uống lên nước miếng, từ trong lòng ngực móc ra 200 khối cấp tô hồi. Hơn nữa này đó, kiến phòng ở hẳn là đủ rồi. Nhìn đến hắn móc ra 200 khối, tô thiện minh bóc qua này một khối, lương thực như thế nào phân. Trương Căn, phòng ở kiến hảo phía trước chúng ta còn một khối ăn, phòng ở kiến hảo, cũng nên phân lương thực. Nhị con dâu loại lương thực đều về nàng, chúng ta ở chợ cấp một ít. Việc nào ra việc đó, đến lúc đó lương thực khẳng định không đủ bọn họ nhiều như vậy khẩu người ăn, đến lúc đó hắn lại trợ cấp. trong nhà còn có một nguồn phá nổi, bởi vì có tân vẫn luôn không đi bổ, bổ hảo các ngươi lấy đi, chăn quần áo các ngươi dùng cũng là các ngươi lấy đi, chén đũa mỗi người một phần. đến nỗi nông cụ gì đó, đều đoạt lại tới rồi trong thôn, cá nhân cũng cũng chỉ dư lại dao phay tiểu lưỡi hái. Chính mình hạt lừa gạt hầu hạ đất phần trăm, này đó đều là chỉ có giống nhau, vô pháp hơn. Tô Thiển Minh nghe đến mấy cái này, trên mặt cười liền hòa ái, nhìn ông thông gia bà thông gia có điểm sách không rõ, nhưng là ông thông gia vẫn là cái nói minh bạch. Tô Thiển Minh hỏi nữ nhi, nếu như vậy, chúng ta cứ như vậy nói định rồi, ngươi đi lấy giấy bút lại đây. Trương vệ quốc cơ linh, chạy vào phòng đi xé trương bảo quốc sách bài tập. Tô Thiển Minh liền đem vừa rồi nói đều viết thượng. Trương căn nhìn Tô Thiển Minh lưu loát viết, lại bổ sung một câu, mặt trên còn muốn viết thượng nếu nàng muốn tái giá nói, phòng ở muốn để lại cho bảo quốc bọn họ. Tô hồi nhưng không cho rằng chính mình sẽ gả chồng, một chút đều không ngại, ba, ngươi liền viết thượng đi, ta dù sao cũng sẽ không đổi gả, đều giống nhau. Theo ba ba đây là càng ngày càng thuận miệng. Tô Thiển Minh êm thầm thở dài, nữ nhi tuổi còn trẻ liền thủ tiết, Không có biện pháp, mệnh khổ, nhưng có bọn họ giúp đỡ, nhật tử tổng có thể quá lên. Cuối cùng viết xong, nhân chứng thượng trương thành nghiệp cùng tôn cường phân biệt viết thượng tên của mình, nhất thức tam phân, một phần cấp nữ nhi, một phần cấp trường can, một phần cấp đội trưởng. Nhà này liền tính là phần, chờ về sau đại đội trưởng đi đem hộ tịch tách ra, liền xong việc, sau đó bọn họ ở bên nhau đi đất nền nhà. Trương Thành Nghiệp theo chân bọn họ ra kỳ thật là có điểm quan hệ họ hàng, phải nói bọn họ thôn Sở Hữu họ Trương đều quan hệ họ hàng, bởi vì lúc trước chạy nạn đến nơi đây thời điểm, họ Trương chính là bốn huynh đệ, nhiều năm như vậy tới phân biệt kết hôn sinh con, sinh sản thành mấy bách hộ nhân gia, trên thực tế là cùng cái lao tổ tông. Trương Thành Nghiệp ra khoảng cách trong thôn tâm không xa, nhưng là Trương Bình chọn lựa kia khối đất nền nhà liền khá xa, bên kia chỉ có mấy hộ nhà Bởi vì hai khối mà chi gian tất cả đều là thượng niên đại cây mận, này đó thủ ai cũng không bỏ được chém, là trong thôn bọn nhỏ chân bảo. Hơn nữa bọn họ thôn kêu lý thôn, chính là bởi vì này cây mận được gọi là. Ở nơi đó đất nền nhà chung chương bình xin kia khối ở tận cùng bên trong, phía trước đều có người, chẳng qua hiện tại còn không có xây lên tới. Tuy rằng là tận cùng bên trong, nhưng lại an toàn thượng lại không có cái gì ban khoăn. Bởi vì mặt sau chính là một tòa sơn núi nhỏ, độ cao không vượt qua 50 mệ kia một loại, là tiểu hài tử ngắt lấy giá quả, giao dại thánh địa. Sơn núi nhỏ mặt sau, còn lại là bọn họ thôn đồng ruộng, như vậy độc nhất tòa sơn núi nhỏ, trên cơ bản sẽ không xuất hiện cái gì giã thú, an toàn vô ngu, nhưng lại bảo đảm cũng đủ. Tôi hồi thực vừa lòng, cảm thấy quả thực là vì nàng lượng thân đặt làm. Hiện tại là thập niên 70. Cùng nàng xuyên qua phía trước bảy mươi năm rất giống, sinh hoạt vật chất khuyết thiếu, còn tiến hành nào đó vận động, nàng đến lúc đó khẳng định không thể giống nguyên thân trong trí nhớ như vậy đốn đốn rau xanh khoai lang đỏ, hẻo lánh một ít, ít người một chút, vừa lúc phương tiện, tô hồi vừa lòng, tô thiện minh nhưng thật ra cảm thấy quá chợt một chút, tuy rằng chung quanh vẫn là có mấy hộ nhà, khoảng cách trong thôn tâm trên thực tế cũng không xa, nhưng là có một mảnh quả lâm chống đỡ, nếu thực sự có chuyện gì. Khả năng sẽ đến không kịp, bất quá địa phương đều đã định ra tới, đến lúc đó chỉ có thể đem tưởng vây kiến vững chắc một ít. Nhìn miếng đất này, Tô Hồi nghĩ tương lai quy hoạch, ngay từ đầu phân ra thời điểm nàng không nghĩ tới nhiều như vậy, bởi vì nàng vô luận là ở 21 thế kỷ hiện đại, vẫn là đến tu chân giới, cũng chưa đối loại chuyện này có kinh nghiệm, nàng cũng có tự tin, liền kia lương thực gì đó căn bản không làm khó được nàng. Tô Thiện Minh hỏi này khối mà lớn nhỏ Địa phương nhưng thật ra rất đại, bất quá nữ nhi ra dân cư không ít, nơi này là cảnh tối vùng núi, bình thường, đến lúc đó xây lên phòng ở, đơn giản đem đất phần trăm cũng cùng nhau vây lên, cho nàng chồng rau dưỡng gà. Trương căn cẩn thận xoay hai vòng, cũng chưa nói cái gì, nơi này thiên là trật điểm, nhưng trên thực tế cùng đại đội trưởng ra không xa, chung quanh cũng có nhân gia. thực sự có chuyện gì nhi lớn tiếng ồn ảo bên kia liền nghe thấy, cũng không có giã thú, còn hành.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 liền về phòng giận dỗi đi. Trương Căn nhìn cũng sinh khí, này lao bà tử như thế nào tuổi tác càng dài càng đi trở về, nhi tử cũng chưa, nàng còn tại đây tìm con dâu phiền toái, cái này làm cho không cho nhân tâm hàn. Tô hồi trở về phòng, ngồi xuống sờ sờ cái chán, nguyên thân còn đang bệnh, bất quá hiện tại không có phát sốt. Trương Bảo Quốc phía trước ở nhà mang theo đệ đệ, xem nàng như vậy, mang theo đệ đệ cùng nhau vây quanh lại đây, mẹ. Ngươi thân thể còn không thoải mái sao? Tô hồi có chút vô thố, nhiều như vậy củ cải nhỏ, về sau chính là nàng trách nhiệm. Ta hiện tại khá hơn nhiều. Đại nhi tử trương bảo quốc, mẹ, ngươi ngủ một giấc đi, tỉnh ngủ thì tốt rồi. Còn thứ hai trương vệ quốc, mẹ, chúng ta về sau không ba bà sao? Chúng ta còn muốn dọn ra đi. Các ngươi ba ba, đi rồi, chúng ta cùng các ngươi già già phân ra. Về sau phòng ở kiến hảo liền dọn ra đi. Ba ba muốn cùng chúng ta cùng nhau dọn ra đi sao? con thứ ba trương an quốc mới 5 tuổi, còn có chút ngây thơ mở mịn. Tô hồi sẽ không giấu giếm bọn họ, liền chúng ta dọn ra đi, người ba ba đã vì quốc hy sinh. Việc này bọn họ cũng đều biết, chỉ là tử vong cái này khái niệm bọn họ còn không phải rất rõ ràng. Nghe được về sau không có ba ba, đều thực sợ hãi. Chúng ta sẽ có tiền kiến phòng ở. Chính là bởi vì các ngươi ba ba vì nước hy sinh thân mình, quốc gia đã phát tiền trợ cấp, bằng không chúng ta cũng không có tiền kiến phòng ở dọn ra đi. Nếu có người hỏi các ngươi, các ngươi liền nói không rõ ràng lắm, bất quá, các ngươi ba ba là anh hùng, biết không? Trương Bảo Quốc lớn tuổi nhất, đã 10 tuổi, hốc mắt đỏ bừng, chúng ta không nói, mẹ, ngươi phải hảo hảo. Hắn hít hít cái mũi, ta trưởng thành, về sau ba ba không còn nữa, ta bảo hộ các ngươi. Hắn ngăm đen khuôn mặt nhỏ thượng có kiên định. So sánh với mấy ngày hôm trước bộ dáng, có thể cảm giác được rõ ràng, hắn trưởng thành không ít. Tô hồi thở dài, Trương Bảo Quốc lại như thế này nói, nhưng hắn chính mình vẫn là cái hài tử đâu. Bốn cái hài tử đều nhỏ nhỏ gầy gầy, trên người quần áo mụn và đánh một vá, nhìn liền cảm thấy chua xót. Bọn họ mụ mụ đã không còn nữa, bất quá nàng sẽ kết thúc trách nhiệm của chính mình, giải này phân nhân quả. Này đốn cơm chiều là Lý Mãn phân làm, nàng tâm tình không tốt, hạt lựu gạt, không mùi vị, tô hồi ăn kia khoai lang đỏ hoa màu cơm, vẫn là không mùi vị khoai lang đỏ hoa màu cơm, rất có điểm nuốt không trôi cảm giác, nàng bất luận là nào một đời, đều không có ăn qua như vậy đồ ăn. Nàng này đã là cái thứ ba thế giới, cái thứ nhất thế giới nàng là cái vô ưu sầu lo 21 thế kỷ cao trung sinh, gia đình khá giả, cái thứ hai tu chân giới, linh khí dư thừa, Nàng là tiểu gia tộc không nhiều lắm Linh căn tư chất hảo người Bên người việc vật đều có người hầu xử lý Không nghĩ tới đại năng đánh nhau Tập cá tao ương Một sớm trở lại trước giải phóng Nàng tới rồi cái thứ ba thế giới Lưu lạc đến gặm khoai lang đỏ sinh hoạt Nhất định phải mau chóng dọn ra đi Cải thiện đồ ăn Cơm nước xong Sau đó chính là tắm rửa Bất quá nói là tắm rửa Thực tế chính là lau mình Tô hồi cao mày thu thập một chút chính mình Nàng còn cần thời gian dung nhập, không thể lập tức biến hóa quá nhanh, tạm thời trước chịu đựng đi. Các nàng có 5 người, nhưng là chỉ có một giường chăn, ngủ một phòng, cũng chỉ có một chương giường. Này giường lớn nhỏ 5 người là như thế nào cũng tệ không dưới, Trương bảo quốc thuần thục rút ra trường ghế trên giường bên cạnh phóng, lại đem tấm ván gỗ đắp thượng đi. Như vậy liền lâm thời đem giường chiều dài ra tăng rồi, cũng đủ bọn họ 5 người ngủ, chờ đến trời đã sáng lại đem này đó ván giường phóng tới góc. Tô Hồi nhìn xem như vậy giường cùng với một giường chăn, lần thứ hai hít sâu một hơi, trong lòng mặc nghiệm, nàng hiện tại là Tô Hồi, 70 niên đại Tô Hồi, vật tư thiếu thốn, đây là bình thường hiện tượng, nhẫn. Nàng trong lòng mặc nghiệm thanh tâm quyết, một bên từ trong ngăn tủ lấy ra một kiện áo khoác. Chăn không đủ dùng, nguyên thân năm nay mùa đông liền không có cái quá chăn, mà là cái quần áo chắc vá. Cũng không phải nói trong nhà không có tiền mua không nổi, thuần túy là mua không được đồng. này hố cha niên đại. Chắp và qua một đêm, nàng muốn đi trong thôn tiểu học đi học, nguyên thân vẫn là trong thôn trường học lão sư, giáo tiểu học một vài niên cấp. theo đạo lý tới nói, cái này tiểu học lão sư chức vị là không tới phiên nàng một cái tiểu học tốt nghiệp người tới đảm nhiệm. rốt cuộc, có thanh niên trí thức xuống nông thôn, sơ trung không thiếu, cao trung cũng có, nhưng là thanh niên trí thức đã chiếm trong thôn hai cái lão sư chức vị. Trương Bình dùng nàng gia đình quân nhân thân phận thao tác một chút, nàng liền đi đương giáo sư, một vài niên cấp, nguyên thân vẫn là có thể đảm nhiệm. Rốt cuộc cùng thanh niên trí thức so tiểu học bằng cấp không tính cái gì, cùng người trong thôn so, này đã không tồi, đại bộ phận người tiểu học nhiệm mấy năm, không làm có mắt như mù liền về nhà. Đi học dạy học so xuống đất làm việc muốn nhẹ nhàng nhiều, còn có thể lấy 10 công điểm, tuy rằng không có tiền, nhưng là có lương thực. Nàng công tác này làm không ít trong thôn tức phụ hâm mộ đỏ mắt. Tô hồi hồi ức một chút đi học nội dung, nàng đương lão sư hẳn là không thành vấn đề đi. Tô hồi chạy nhanh phiên phiên sách giáo khoa, sau đó nhẹ nhàng thở ra, may mắn, may mắn, này đó tiểu học chi thức vẫn là không làm khó được nàng. Bất quá ngày này tô hồi không có đi đi học, mà là thỉnh giả, xin đừng lão sư giúp nàng dạy thay. Nàng phải nắm chặt thời gian ôm một cái chân phật, lại đến san bằng đất nền nhà bên kia, cũng yêu cầu nàng. Một ngày công phu, tin tức đã truyền khắp, có chút nhân vi trường ra cảm thán, có chút người tắc ghen ghét hâm mộ. Ở các nàng xem ra, nàng là cá mặn xoay người, có thể chính mình dọn ra đi đương gia làm chủ, không cần cùng lao nhân tệ ở bên nhau, bất quá nghĩ đến nàng này xoay người đổi lấy đại giới, là nam nhân không có, lại không hâm mộ. Nàng đại tẩu chính là hâm mộ trong đó một viên, nàng chỉ có thể an ủi chính mình. Nàng cuộc sống này quá đến cũng không kém, chủ cũng là nhà ngói, trở về sau chính là nhà nàng, nhật tử vẫn là có hy vọng. Rốt cuộc dựa theo bọn họ nơi này tập tụ, lão nhân đều là đi theo đại nhân tử quá, nàng là con dâu cả, không có khả năng phân ra. Ngay hôm sau, nàng báo chân Phật, mới bình thường đi đi học. Tiểu học đồ vật, không khó, thời đại này càng đơn giản, này khóa liền hữu kinh vô hiểm quá khứ, hiện tại học tập không chịu coi trọng. Bọn họ thôn có trường học, nhưng là chỉ có buổi sáng đi học, buổi chiều học sinh trở về cắt cỏ xuống đất, là không đi học. Phía trước nguyên thân này nửa ngày chính là về nhà các loại tẩy rửa sạch xoát khâu khâu và vá, không được nhàn, còn muốn xuống đất làm việc, nhưng là hiện tại nàng cũng sẽ không làm như vậy. Nàng trở về lúc sau vào phòng. Lúc này, trừ bỏ con thứ ba trương An Quốc, còn lại người đều ở bên ngoài, hắn không thích đi ra bên ngoài, liền đại ở trong phòng nhìn đến mụ mụ đã trở lại, hắn lộ ra khát vọng ánh mắt, đại đại đôi mắt nhìn mụ mụ, mẹ, ta đói. Đối mặt hài tử kêu đói biểu tình, tô hồi trầm mặc, nhìn trời, ở xuyên qua phía trước 16 năm nhân sinh, nàng chỉ biết mì gói cùng cơm trên trứng, xuyên qua đến tu chân giới về sau, nàng là người tu hành, có gia tộc, có linh căn hài tử chỉ cần tu luyện thì tốt rồi, còn lại có người hầu xử lý, nàng căn bản không chạm qua phòng bếp, Cho nên hiện tại hải tử đói bụng, nàng cái này đương mẹ nó hẳn là tìm ăn. Nói như vậy, nàng không có khóa thời điểm về nhà tương đối sớm, cơm trưa là nàng làm. Vấn đề là, nàng sẽ sao? Tôi hồi hồi ước nguyên thân bước đi, không xác định, ta đi nấu cơm. Dựa theo bước đi tới hẳn là không thành vấn đề đi. Trương an quốc đôi mắt lượng lượng, ta giúp mụ mụ nhóm lửa. Tôi hồi hồi ước nguyên thân, một cái bước đi một cái bước đi làm, cuối cùng. Nàng phát hiện chính mình giống như thủy thêm nhiều, vì thế nàng lại cắt mấy cái khoai lang đỏ, nhiều bắt một phen đồ ăn làm ném vào trong nồi. Nàng làm cái này, tuy rằng nói là nói khoai lang đỏ hoa màu cơm, nhưng khoai lang đỏ chiếm đại đa số, tiếp theo là các màu cây đậu, đồ ăn làm, gạo là ít nhất. Không có biện pháp, bọn họ nơi này tuy rằng gieo trồng lúa nước, nhưng là gieo trồng càng nhiều vẫn là sản lượng cao khoai lang đỏ, gạo ăn ngon, nhưng là sản lượng lại theo không kịm. Lớp đầy bụng mới là quan trọng nhất. Nhìn này một nồi, tô hồi liền không có cái gì ăn uống, gặm khoai lang đỏ đỉnh đỉnh bụng liền tính. Trương An Quốc cũng gặm hoan, trong nhà không ai, hắn cần phải nhanh lên, vãn chút liền có người đã trở lại. Ở nguyên thân trong trí nhớ, ăn này đó là xuất hiện phổ biến, ăn đến càng không xong cũng không phải không có. Ở nàng khi còn nhỏ, thảo căn vỏ cây đều gặm quá, chỉ là... Nàng ở hiện đại 16 năm nhân sinh chưa từng có ăn qua khổ, tu chân lúc sau cũng không có ăn qua khổ a. gian nan đem chính mình làm hoàn toàn không thể xưng là ăn ngon đồ ăn nhét vào trong bụng, tô hồi nhịn không được thở dài. Chờ việc này hiểu rõ, khẳng định nếu muốn biện pháp cải thiện một chút thức ăn, chủ nghệ cũng muốn đề cao một chút, bằng không chính là chính mình ngược đái chính mình a. Chờ đến làm việc trở về, Lý Mãn Phân phát hiện, trong nhà gà không có uy, heo cũng không có. Chỉ là làm cơm trưa. Lý mãn phân hùng hổ, đi trong phòng vừa thấy, phát hiện lão nhị tức phụ đang nằm ở trên giường đâu, nàng một phen xả quá chăn, ngươi này mụ lười, lúc này mới nhiều ít điểm, ngươi liền nằm ở trên giường, trong nhà sống không cần làm. Tô hồi mở to mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng, ta thân thể không thoải mái, cơm ta đã làm tốt, các ngươi ăn đi, ta không thoải mái, muốn nằm trong chốc lát. Nguyên thân này hết bệnh rồi một ít, còn không có hảo toàn đâu. Chiều nay nàng liền đại ở nhà, giúp bệnh trước chữa khỏi. Lý mãn phân một nghẹn, bị xem có điểm rét run, ngược lại lại khí thế rào rạt đi rồi, thì thầm trong miệng, ai biết thật bệnh vẫn là giả bệnh. Nàng đi như vậy thông khoái, cũng là phía trước nàng thật sự nóng lên, còn té xỉu, bằng không không để yên. Đi phòng bếp vừa thấy, này nơi nào là cơm a? đây là tương đối sền xẹt cháo, hơn nữa bên trong khoai lang đỏ, nấu quá lạ, cùng cơm heo không sai biệt lắm. Lý mãn phân mặt đều tái rồi. Nàng luôn luôn đối lương thực sự xem đến tinh tế, nhìn nhìn khuyết thiếu bộ phận, lại nhìn mắt trong nồi, liền biết khẳng định là trước tiên ăn qua, nàng thấp chú một tiếng, chờ đến người đều trở về liền nhịn không được ở trên bàn cơm nói, lão nhị gia nói thân thể không thoải mái không ăn, rõ ràng chính là trước tiên ăn qua, làm ra vẻ. Còn có, các ngươi nhìn một cái này cơm làm. trương cằn vô vô bản, ngươi còn ăn không ăn cơm. A. Nàng thân thể không thoải mái liền nằm, ăn chút khoai lang đỏ, cũng đáng đến người nói. nay cơm là làm không tốt, nhưng không phải về tình cảm có thể tha thứ sao, phía trước cũng không phải là như vậy. Trương Quý rất có vài phần tức giận bất bình, nhỏ giọng nói thầm, nhị tẩu tử chính là làm ra vẻ. Như vậy nhiều tiền đâu, kiến cái gì phong ở. Cho hắn có thể hoa đã lâu, trong thành tức phụ nói không chừng đều có thể cưới. Sau đó đã bị Trương Căn Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Hắn lập tức im tiếng, triệu lai like đệ đem gà uy, đem heo cung cấp uy lúc này mới có rảnh lại đây ăn cơm, nhìn đến này không khí, nàng vốn đang muốn ôm đoán đệ mội vài câu, hiện tại dứt khoát câm miệng. Ăn cơm trưa, bọn họ nghỉ ngơi, tô hồi còn lại là tiếp tục ở phòng giả vờ ngủ, kỳ thật phu nạp, nàng này bệnh đến trước chị hết. trương bảo quốc bốn huynh đệ thực lo lắng, ăn cơm trưa sẽ không chịu đi, muốn xem nàng, bị nàng sai khiến đi ra ngoài. Chỉ để lại Lao Tam Trương An Quốc. Cơm trưa qua đi, bởi vì là nông nhàn, Trương Căn bọn họ tiếp tục đi đất nền nhà nơi đó đánh nền. Người nhiều lực lượng đại, đã không sai biệt lắm. Một khắc đầu, Tôn Cửng cũng đem nhóm đầu tiên gạch kéo lại đây. Nơi đó vô cùng náo nhiệt, hấp dẫn thôn dân tầm mắt. Trong thôn đã thông qua có chút người miệng rộng biết Trương Bình hy sinh sự tình. hắn tức phụ hải tử đều thành liệt sĩ người nhà, sẽ hưởng thụ trong thôn chiếu cố. Mặt khác hắn còn phải tới rồi một tuyệt bút trợ cấp, này trợ cấp ba mẹ cùng lao bà hài tử cắt một nửa, lao bà hài tử kia một nửa, liền dùng tới kiến phòng ở. Thôn dân không biết cụ thể con số, nhưng có thể suy đoán một chút, hơn nữa xem tô hồi kiến phòng ở là cái dạng gì, đánh giá là có thể đoán ra cái kia rơi tới, có người phá lệ hâm mộ lý mãn Vân. Nàng này sinh một cái có tiền đồ nhi tử, đầu tiên là dùng hắn mỗi tháng tiền lương xây lên trụ này gian nhà gói. Hiện tại hắn hy sinh, lại bắt được một tuyệt bút trợ cấp, tức phụ lại có thể kiến phòng, tôn tử về sau thành ra không cần sầu, nàng trong tay còn có dư lại một nửa đâu. Lý mãn phân nghe xong một lỗ thai, chỉ ha hả cười lạnh. Chỉ nói nhi tử hy sinh, nàng có cái gì thật là cao hứng, đứng nói chuyện không eo đau, có bản lĩnh các nàng cũng đi hy sinh một cái đi. Lời này liền đổ những người đó không lời gì để nói, không ai nguyện ý nhi tử bán mạng. Lý Mãn Phân thở dài, có con thứ hai ở, nàng mỗi tháng đều có thể bắt được tiền, kia không thể so lúc này đây tính lấy nhiều, nàng còn có một cái không thành ra tiểu nhi tử đâu. Lý Mãn Phân không phải một cái đại gian đại ác người, nàng sinh ba cái nhi tử hai cái nữ nhi, nữ nhi là bồi thiền hóa, là phải gả đi ra ngoài, là nhà người khác, cho nên nàng vẫn luôn không thế nào coi trọng các nàng, càng coi trọng chính mình nhi tử. Đại Nhi Tử là về sau cùng nhau sinh hoạt dưỡng lao người, cái này không cần phải nói. Tiểu Nhi Tử là tuổi nhỏ nhất lao Nhi Tử, lại chi kỷ, nói ngọt có thể nói, tự nhiên sẽ đem lực chú ý phóng tới hắn trên người. Vậy chỉ còn lại có trung gian, cái này trên dưới không lại gần. Lão nhị bản thân tính tình liền tương đối buồn, không thế nào thảo nàng thích. Lúc sau là cho nàng mặt dài, đi tham gia quân ngũ, nhưng là ở tham gia quân ngũ phía trước, nàng cho hắn xem trọng tức phụ hắn không cần chính mình tìm cái tức phụ trở về, còn nói động hắn ba vòng qua nàng cái này đương mẹ nó này liền làm cho nàng xem chính mình nhị con dâu không quá thuận mắt. hiện tại con thứ hai đi lưu lại kia tin muốn phân ra hắn cái này cách làm thật sự làm nàng bị khuất. nàng làm sao vậy? còn không phải là cho hắn tức phụ một chút người đứng đầu hàng ăn sao? trong thiên hạ cái nào bà bà không phải như thế, nàng chưa cho ăn chưa cho xuyên làm nàng ăn no mà gấm cũng không đánh hắn. Này đã thực không tồi, cùng ác bà bà căn bản dính không đến biên, Di Thư Thượng lại trực tiếp viết phân ra, vốn Di có vài phần khổ sở hiện tại cũng chỉ dư lại một hai phân. Đứa nhỏ này chính là cùng nàng không chi kỷ, không đem nàng thể diện để vào mắt. Cũng cũng may, người khác không biết nàng ý tưởng, chỉ cho rằng nàng sụ mặt, tính tình không hảo là bởi vì Nhi tử đi rồi, đều thông cảm nàng, bằng không khẳng định sẽ bị người chỉ chỉ trò trò. Nghĩ này đó nhìn bệnh hảo sau một lòng một dạ toàn bộ nhào vào tân phòng bên kia nam nhân cùng nhi tử. Đối với lão nhị tức phụ không khỏi nhiều vài phần oán hận, ngay cả chính mình thân tôn tử, ở trong lòng địa vị đều lại sau này lui một đoạn. Hiện tại trong thôn có thể dùng ngói kiến phòng ở, vẫn là số ít, đại bộ phận đều là gạch đất phòng, dùng các loại thủ pháp, đem trên núi Hoàng Bùn xây thành gạch làm thành phòng ở, trên đỉnh căn cứ điều kiện bất đồng, chia làm phô mái ngói, phô dơm dạ hai loại, Loại này phòng ở ở nghiêng phong nghiêng vũ thời điểm tương đối dễ dàng bị thủy ước nhẹp, lậu thủy, mỗi năm đều yêu cầu kiểm tu, nhà ngói liền bất động. một khi kiến thành, mười mấy năm, vài thập niên đều không cần lại thao cái gì tâm. Hiện tại là nông nhàn thời điểm, nhưng là nhà cái người, nơi nào có chân chính nông nhàn thời điểm, buổi sáng tập thể tránh công điểm, buổi chiều có xuống đất, có hầu hạ nhà mình đất phần trăm, luôn có sự tình làm. Những cái đó hỗ trợ có buổi chiều đem việc nhà nông làm xong lại đến hỗ trợ, có ăn một lần qua cơm trưa liền đi bận việc. Tô Thiện Minh liền sẽ mang theo tô trọng cùng nhau lại đây, đi theo Trương Toàn, Trương Căn cùng nhau kiến phòng ở. Tôn Cường từ lò gạch nơi đó phí những người này tình đính tới rồi 5.000 khối gạch, mà khác gạch chẳng còn cung cấp một đống cũ gạch, chính là phía trước người khác dùng quá, hủy đi trở về vẫn luôn không nút đích, nhưng còn có thể dùng. Năm khối gạch, này tứ phòng một thính, không đủ. Hơn nữa này đó cũ gạch xanh vậy không sai biệt lắm. Lúc này xi măng vẫn là cái hiếm lạ vật, tôn cường phi không ít công phu, mới từ địa phương khác đều ra một chút. Tô hồi nhìn phòng ở một chút xây lên tới, trong lòng cũng một chút thả lỏng, một nhà năm người người tê ở một phòng, thật sự là chịu đủ rồi. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, nàng bởi vì mới đến, trừ bỏ tất yếu ở ngoài, nàng sẽ không nói dư thừa nói, cũng sẽ không làm dư thừa chuyện này. Nàng một chút hồi ức nguyên sinh cuộc đời, rốt cuộc nắm giữ đến không sai biệt lắm, nếu là có người hỏi đến chút cái gì, nàng không đến mức còn muốn lâm thời lại đi tìm tòi nguyên thân ký ức. Nếu nàng thần thức không có bị hao tổn thì tốt rồi, lấy nàng chút cơ kỳ thần thức, hoàn toàn tiếp thu một phạm nhân ký ức, kia có cái gì khó khăn. Đáng tiếc, nàng hiện tại bị thương, trên người cái gì đều không có, nàng duy trì hiện trạng đều có chút cố sức. Nàng muốn đi vào giới tử không gian dùng linh lực chữa thương, khó, chung quanh tất cả đều là người, căn bản không hiện thực, nếu có chính mình phòng ở, kia nàng liền có độc lập không gian. Trương Căn sinh ba cái nhi tử, hắn ba sinh nhi tử không hắn nhiều, hắn phía dưới chỉ có một đệ đệ, nhưng là hắn đệ đệ sinh nhi tử so trương Căn nhi tử nhiều, có bốn đứa con trai. Hơn nữa bởi vì cái này thúc thúc phía trước sinh chính là nhi tử, mặt sau sinh mới là nữ nhi. Hắn sở hữu con cái đều đã hôn phối. Bọn họ hai nhà là trong thôn thân nhất thân thích, nhà bọn họ muốn khởi phòng ở, bọn họ làm thúc thúc, đường huynh đệ tự nhiên liền tới hỗ trợ, hơn nữa trương bình phát tiểu, nhà bọn họ giao hảo hàng xóm hưu xá từ từ, thêm lên có mười nhiều đang lúc tráng niên người, làm việc tốc độ bay nhanh. Hiện tại lúc này kiến phòng ở cũng không chú ý đóng cọc gì đó, trực tiếp đem đế làm tốt, sau đó liền cùng chồng chất mộc dường như, đem gạch khối hướng lên trên chồng. Dưới tình huống như thế, phòng ở thành hình tốc độ bay lên. Tô hồi mụ mụ thân thể ở sinh bọn họ thời điểm rơi xuống bệnh căn, không thể quá kích động. Một kích động liền dễ dàng sinh bệnh, ở mới vừa biết chính mình nữ nhi trở thành quả phụ tin dữ sau nàng liền sinh một hồi bệnh. Cả người bề bài, hiện tại còn không có hào toàn, cho nên vẫn luôn không lộ diện. Nàng nhà mẹ đẻ tẩu tử nhưng thật ra lại đây hỗ trợ, giúp đỡ cùng nhau nấu cơm. Bọn họ tới hỗ trợ là không trả tiền phụ trách một đốn cơm chiều liền hảo, đêm nay cơm cũng không yêu cầu thịt cá, nhưng là lấp đầy bụng đó là cần thiết. Trương Căn lên tiếng, lấy ra cũng đủ lương thực, thường thường pha một ít lương thực tinh, nấu đồ ăn thời điểm nhiều phóng vài giỏi du. Đây là không có trở ngại cơm canh. Tiên ở tô hồi trong tay, nàng tưởng mua thịt chiêu đãi, lấy người, có thịt giúp bọn hắn mua, một lần cũng chưa mua được. Đúng vậy, chính là như vậy hố cha, có tiền có phiếu thịt, vô dụng, tới không đủ sớm, một chút không thừa, càng đừng nói chọn chọn lựa lựa. nàng duy nhất tiêu tiền, liền tính tôn cường cách mấy ngày liền cho nàng một tờ giấy, mặt trên viết ngói số lượng cùng kim lệnh, nàng rửa theo sợi đưa tiền. nay kiến phòng ở trong lúc nhà bọn họ đều vội điên rồi, buổi sáng đi đi học, trở về liền cùng nhau nấu cơm, sau đó đi phòng ở nơi đó hỗ trợ trợ thủ, cơm chiều lại làm một bữa cơm. trương quý bị trương căn nhìn chằm chằm, tưởng lười biếng đều tìm không thấy cơ hội mấy cái hài tử cũng ở làm khả năng cho phép sự tình, lão đại trương bảo quốc hắn đã 10 tuổi, thượng năm nhất, buổi sáng cũng ở đi học, buổi chiều không khóa cũng đi theo ở phòng ở bên kia trợ thủ, lão nhị còn lại là dựa theo nãi nãi nói, cùng tỷ tỷ muội muội đệ đệ cùng nhau ở trong núi đào rau dại, nhặt tuổi lửa, trương toàn cùng triệu lai đệ sinh có ba cái hài tử, cái thứ nhất là nhi tử, mười tuổi, so trương bảo quốc đại một tuổi, phía dưới hai cái đều là nữ hài. Một cái 7 tuổi, một cái 5 tuổi, cùng trương vệ quốc, song bảo thai cùng tuổi. trừ bỏ nhỏ nhất 5 tuổi song bảo thai cùng 5 tuổi, đều phải làm việc. Lên núi đánh rau dại, hầu hạ trong nhà gà, heo, quét tước vệ sinh, giặt quần áo từ từ. Ngay cả không dùng tới sơn hải tử cũng không phải tự do chơi đùa, bọn họ muốn phụ trách giữ nhà. Ở cái này niên đại, tiểu hài tử bọn họ thơ hấu đều là ở làm việc chung vượt qua, bằng không liền phải đói bụng. Tô Thiển Minh cùng Tô Trọng thực ra sức, mỗi ngày buổi sáng làm xong sống bội vàng lấp đầy bụng liền tới đây, buổi tối cuối cùng một cái đi, chương Căn như thế nào có thể so sánh thông ra muốn lười, mang theo nhi tử hạ lực lượng lớn nhất khí. Mệnh trương toàn gầy một cân, Lý Mãn Phân ở nhà quăng ngã đập đánh phát giận. Nay phong ở chậm một chút cũng thành, người này không cần xuyến khẩu khí sao. Chương Căn một cái tát phách về phía cái bàn, rung trời vang, an tĩnh. Vừa sáng làm việc lười biếng ta không phát hiện Nay trận ăn đều là làm Còn có lương thực tinh Còn chưa đủ Lý mãn phân nói chưa dứt lời Vừa nói tâm liền nắm đau Mời đến làm giúp người ăn cơm Lương thực nhưng đều là nhà bọn họ a. Không đến một tháng Phong ở liền khởi hảo Sẽ giúp nàng đem tiền viện cùng hậu viện Trung quanh thổ địa lưu thật Đến nôi đất phần trăm Liền ở phong ở mặt sau Là cái tiểu sân dốc Thổ nhưỡng không phải quá phi nhiêu Yêu cầu hảo hảo dưỡng dưỡng, nhưng có chỗ tốt, chính là ly đến gần. Tô hồi còn cùng nhau đưa ra muốn đánh một ngụm giếng. Nơi này trung quanh không có hồ, không có hồ nước, cũng không có dòng suối. Nếu nàng muốn nước an dùng thì nói, liền phải đi phía trước trương thành nghiệp nơi đó múc nước. Không xa, chính là nàng một cái nhược nữ tử, trong nhà hài tử lại còn nhỏ, nào có như vậy nhiều công phu mỗi ngày qua lại múc nước. Bởi vì có này phê cũ gạch xanh tiết kiệm không ít tiền, bọn họ nghe thế đánh giếng ý tưởng cảm thấy có điểm xa xỉ, nhưng cũng chưa nói cái gì, thừa dịp đoàn người còn ở, tìm đánh giếng sư phó, lưu loát liền đào giếng, này mô tá, phát hiện nơi này thủy tài nguyên còn rất phong phú, không có đánh đến quá sâu, liền ra thủy. Tô hồi nhìn kiến thành phong ở, tân đánh giếng, lại nhìn nhìn bên cạnh đôi mắt tỏa sáng đám nhóc tì, trong lòng thư khẩu khí. Nguyên thân không thể nghi ngờ là ái nàng hài tử, Nàng ở cái kia trong nhà cùng cha mẹ chồng ở chung không vui, đã sớm tưởng phân ra độc lập ra tới, chỉ là nàng nam nhân không ở, nàng một người dọn ra đi nói, an toàn phương diện yêu cầu băn khoăn, còn có chú em cũng không có thành ra, nếu là phân ra đi sẽ bị người khác nói xấu, hiện tại, phòng ở có, độc lập ra tới, kế tiếp, chính là nuôi nâng lớn lên nàng hài tử, hiếu thuận cha mẹ dưỡng dục tri ân, đem nàng muốn làm sự tình làm xong, này phân. nhân quả Liền có thể thanh toán xong Trương căn nhìn này phòng ở Cũng thực thỏa mãn Tiếp đón đại gia Hôm nay Hoàng Công Đợi lát nữa ăn thịt Đại gia đường khách khi a. Muốn Hoàng Công Tô hồi thỉnh tôn cường hỗ trợ Rốt cuộc mua được thịt Thỉnh đại gia hỏa ăn bữa tiệc lớn Không thể nhân ra phòng ở đều kiến hảo Còn không có một đốn thịt tan đi Chuyến ra đi thật sự có điểm buồn xịn Lần sau có đại sự thỉnh người hỗ trợ Liền không nhất định có nhiều người như vậy nguyện ý Cơm là nàng thân ca tức phụ làm, nàng có một tay hảo trùng nghệ. Hương dụ nấu thịt, thịt mạt hầm đồ ăn làm, củ cải canh xương hầm, đậu làm buồn thịt khô. Đồ ăn còn không có bưng lên, mùi hương đã truyền đi ra ngoài, làm nhân tâm chỉ thần kéo. Đồ ăn một mặt ra tới, không có người nói nữa, đôi mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm này đó đồ ăn. Vừa động chiếc lửa, mỗi người xuống tay như bay, ăn tiết cũng chưa như vậy phong phú a. Trong nhà không có rượu Lương thực còn chưa đủ ăn, nơi nào có dư thừa tới ủ rượu, cho nên đại gia uống đều là giá trà, hoặc là cúc hoa trà. Ăn không sai biệt lắm, tô hồi lấy trà thay rượu, mang theo trương bảo quốc, dựa theo trương căn để điểm một đám cho bọn hắn kính trà. Trương Thành nghiệp cùng Tôn Cường cũng ở. Bọn họ giúp đại ân. Tô hồi này trà kính thông khoái. Mỗi người tới hỗ trợ, từng người còn chuẩn bị một chén mang về nhà, trầu này cơm ăn đến đại gia cảm thấy mỹ mãn. Cuối cùng mỗi người còn có một chén có thể lấy về ra đi theo người nhà chia sẻ, liền càng vừa lòng. Tuy rằng quan hệ thân cận, nhưng là trong khoảng thời gian này không có nhìn đến thịt, lại nghe kia tuyệt bút tiền trợ cấp nhắn lại, tổng cảm thấy bọn họ có chút keo kiệt, hiện tại nghe xong giải thích, biết không là không mua thịt, là mua không được, hôm nay lại ăn cái bột viên, kia điểm khí liền trừ khử với vô hình. Đại gia hỏa tan, tô thiện minh nhìn nhìn còn không có vây lên rào tre. Còn có bên cạnh trống rông xài đống, hắn ngồi không được, hôm nào ta giúp ngươi chém chút cây trúc đem sân vây lên, ngươi nhà này cũng nên tồn một ít tuổi lửa. Trương Căn nghe xong, gật đầu, là như thế này, quay đầu lại làm hài tử nhiều đi trên núi ôm một ít thảo trở về. Ngày hôm sau Tô Thiển Minh liền mang theo Tô Trọng đi chém cây trúc, tính toán chờ mùa xuân tới rồi, lên núi đi lại đào một ít bụi gai loại tại đây quanh thân, hình thành một đạo thiên nhiên cai chắn Thông ra như vậy cần mẫn, Trương Căn cũng không cam lòng lạc hậu, giúp đỡ cùng nhau, từng người mang theo nhi tử, bốn cái đại nam nhân, thực mô liền đem rào tre chuẩn bị cho tốt. Mắt thấy nữ nhi này phòng ở thuận lợi kiến thành, tô thiển minh trong lòng thực thỏa mãn, hơn nữa nữ nhi cùng cháu ngoại thành liệt sĩ người nhà, muốn khởi phong ở trong thôn đó là vô cùng phối hợp, không có đầu gỗ liền ra đầu gỗ, thiếu gì trên cơ bản đều sẽ hữu nghị tài trợ một ít, ngay cả trai trai hài tử. Bọn họ đi bắt đầu làm việc được đến công điểm đều phải so bạn cùng lứa tuổi nhiều một ít. Ai quá này đoạn thời kỳ, có trong thôn đặc thù chiếu cố, áp lực liền không như vậy lớn, ít nhất có nhiều người như vậy chiếu ứng lôi kéo đại này đó hài tử là không thành vấn đề. Phong ở kiến hảo, mộ địa cũng tuyển hảo, dùng trương bình lưu lại rách nát quần áo lập một cái ý để quan trác. Quân công trương linh tinh tô hồi đều thu lên, tính toán trở về sau trưởng thành cấp trương bảo quốc bọn họ. Nhai phòng ở cách cục là đối xứng, vào cửa chính là phòng khách, sau đó hai bên trái phải cắt hai cái phòng, mà ở phòng khách mặt sau còn lại là phòng bếp cùng tắm rửa gian, phòng bếp nơi đó còn có cái cửa nhỏ, cửa nhỏ cách một khoảng cách, chính là dùng gạch đất phòng xây lên tới vế đút cờ cùng phòng chất ủi, phòng chất ủi bên cạnh là không chuồng heo. Phòng chất ủi tự nhiên là dùng để trang sải, vế đúc cờ cùng hiện tại vế đúc cờ không giống nhau, này vế đúc cờ chính là một cái tiểu thùng còn có trên mặt đất mua cái đại lù, vùi vào trong đất, sau đó đắp thượng hai khối tấm ván gỗ, phân biệt làm ngươi giải quyết lớn nhỏ hào, này kiện đã không tồi, thì như nói trường căn bọn họ bên kia, không có đại hào địa phương, muốn thượng chỉ có thể đi công cộng nhà xí, kia hương vị, không được. Này đó đều là phân bón, trông cậy vào lương thực nhiều một ít, liền dựa này đó, có chút người không nghĩ đem đại hào thượng ở nơi đó liền sẽ trộm ở chính mình ra tìm một chỗ tồn lên phì nhà mình đất phần trăm. Có người đi nhà người khác làm khách, tưởng tượng về đúc cờ, còn phải muốn nghẹn về nhà, bởi vì không nghĩ tiện nghi nhà người khác mà. Trừ phi bị bất đắc dĩ, tại giã ngoại giải quyết gì đó, không tồn tại, như thế nào có thể bạch bạch tiện nghi ven đường cỏ dại hoa dại đâu. Nói lời này chính là Trương Bảo Quốc, hắn ở trường học nói muốn về nhà một chuyến, tôi hồi hỏi vì gì đó thời điểm hắn cấp trả lời. Tô hồi thực sự bị cái này đáp án chấn một chút. Phong ở kiến hảo, kế tiếp tự nhiên là trụ đi vào, tuy rằng hiện tại không cho phép cái gì tính nhật tử, vẫn là trộm làm người xem cái ngày lành tháng tốt mới dọn đi vào. Ngày nay, bọn họ không có bãi rượu, chỉ là thỉnh cha mẹ chồng, còn có nhà mẹ đẻ, còn có chính là nhị thúc đại đội trưởng, cùng với ở kiến phòng ở Trung Gia Đại Lực Tôn Cường, ngồi tràn đầy hai bàn người. Đồ ăn chuẩn bị thật sự phong phú. Là Trương Căn hỗ trợ mua tài liệu, trong đó còn có Trương Toàn đi trên núi bắt được đến một con gà rừng. Không có nói cứu cái gì tám đồ ăn một canh, nhưng là, kia trung gian kia đại trong bồn mặt, cái kia thịt là có ngọn. Trương Căn đem trong nhà phiếu thịt dùng hết, còn thiếu một ít. Đây là cuối cùng một đốn người một nhà ăn cơm, về sau cùng Lão Nhị ra chính là hai nhà người. Lão Nhị trợ cấp hắn thu 500, cho 200 tô hồi kiến phòng ở, trong tay còn có không ít mua này đó thịt vẫn là không thành vấn đề. Tuy rằng Lý Mãn Phân bất mãn nhắc mãi thật lâu, trương căn đều xem nhẹ. Tô Thiển Minh cảm thấy nữ nhi tay quá lớn, kỳ thật không cần làm như vậy phong phú, còn không bằng mua đồ vật, bọn họ đồ vật đều dọn lại đây, chính là khuyết thiếu đồ vật còn nhiều lắm đâu, bọn họ này ăn cơm cái bàn đều làm mượn. Tôn Cường, tẩu Tử, chấn trên có thu về trạm, quay đầu lại ta đi nơi đó nhìn một cái. Xem có hay không còn có thể dùng cũ gia cụ trước dùng. Thất sách, phía trước không nghĩ tới làm gia cụ, sau lại nghĩ tới, gia cụ cũng không nhanh như vậy làm tốt. Tô hồi nói lời cảm tạ, cảm ơn cường tử. cũ gia cụ cũng hảo, có thể sử dụng là được. Hiện tại này trong phòng thật sự vũ trụ. Tuy rằng không có bãi rượu, nhưng là tới ăn cơm người cũng đều chuẩn bị hạ lễ. Tô Thiển Minh mua tân chén đũa còn có một phen xài đao mặt khác bao mười đồng tiền. Nhà chồng bên kia tặng một giường chăn tân bông, tuy rằng Lý Mãn Vân thực khó chịu, đó là nàng tích cóp đã lâu chuẩn bị cấp tiểu nhi tử kết hôn đánh chăn dùng, chỉ là trương căn quyết định, nàng không có biện pháp. Tô hồi đối bông thập phần vừa lòng, trong nhà năm khẩu người, chỉ có một giường qua mùa đông chăn, thật sự ngủ không khai. Trương Thành nghiệp là đại đội trưởng, hơn nữa hắn là lập công, mỗi tháng đều có tiền trợ cấp, đỉnh đầu dư giả, tặng một cái tân nồi sắt hơn nữa phân ra cái kia tu bổ qua đi cũ nồi sắt, này liền có hai cái nồi sắt, vừa lúc, một cái ngày thường nấu cơm, một cái nấu nước tắm rửa. Tôn Cường cũng tặng lễ vật, hắn tặng một cái phích nước nóng, mặt khác trộm cấp tô hồi tắc 300 đồng tiền. Này 300 đồng tiền có lẽ có chỉnh, hắn nói, này trong đó 200 là lãnh đạo gấu, còn lại 100 còn lại là chiến hữu đấu, làm nàng chính mình thu hồi tới. Đầu tử, ngươi đem này đó tiền thu hảo. Đều là đại gia một mảnh tâm ý Tô hồi cũng không làm ra vẻ Nhận lấy, bất quá làm hắn viết xuống này Đó tiền rốt cuộc ai cấp Không viết nàng liền không thu Quay đầu lại vẫn là muốn đem nhân tình còn trở về Trong khoảng thời gian này đa tạ ngươi Bận trước bận sau Hiện tại trong nhà cái gì đều không có Hôm nào tẩu tử cho ngươi chuẩn bị điểm đồ vật Hắn lắc đầu Sợ tẩu tử ngạnh tắc đồ vật Vội vàng đi rồi Rất xa lưu lại lời nói Tẩu tử Không cần, ngươi lưu trữ cấp bọn nhỏ, ta ở chấn trên ở nơi nào ngươi biết, có cái gì yêu cầu ngươi liền tới tìm ta, ngàn vạn đường khách khí. Nguyên bản tô hồi trong tay mà không thừa bao nhiêu tiền, hiện tại có này một số tiền khổng lồ, nàng bên hông túi tiền lại cổ lên, bất quá tô hồi không tính toán động. Này đó là hài tử bọn họ ba mua mệnh tiền, lưu trữ cho hắn hài tử dùng, bất quá tô hồi cũng tin tưởng tràn đầy, nàng hiện tại còn không có cái gì mưu sinh kiếm tiền thủ đoạn. Nhưng là bằng nàng bản lĩnh, nàng tin tưởng, thực mau liền có mặt mày. Ngày hôm sau buổi chiều tôn cường liền mượn xe bò từ trấn trên kéo một xe cũ ra cụ lại đây, là bị phần tử xấu trong nhà dùng, đều bị tạp, đều có bất đồng trình độ tổn hại, đưa đến thu về trạm, hắn thỉnh sư phó đơn giản tu một chút đưa lại đây. Nay cũ ra cụ tuy rằng nói bị đập hư, nhưng là tu tu bổ bổ về sau còn có thể xem, nguyên liệu cũng không tồi. Hơn nữa vốn di hắn tuyển chính là tổn hại trình độ không cao. Này đó đỉnh trọng dụng, có này đó, ăn cơm cái bàn ghế, trong phòng giường, tủ quần áo, luồng cọc, đều đầy đủ hết. Bọn họ phân ra ra tới, giường có, chăn cũng có, tô hồi cùng hai cái năm tuổi song bảo thai mở gian, mười tuổi trương bảo quốc cùng bảy tuổi trương vệ quốc ở cách vách ngủ mở gian. Tô hồi là tưởng chính mình một người ngủ, nhưng là năm tuổi hai đứa nhỏ có buổi tối phiên chăn hư thói quen. Làm cho bọn họ hiện tại liền chính mình ngủ Chỉ biết sinh bệnh Trương vệ quốc cũng không nghĩ cùng mụ mụ tách ra Nhưng là mụ mụ kiên trì Nói hắn lớn, là cái đại hài tử hẳn là không cùng mụ mụ cùng nhau ngủ Hắn muốn làm đại hài tử Nhất định phải cùng mụ mụ tách ra ngủ sao Trương bảo quốc lôi kéo hắn Ta cùng ngươi cùng nhau ngủ Không sợ Hắn là đại ca, hắn sẽ chiếu cố đệ đệ Tôi hồi nhìn như vậy trương bảo quốc Như mày Hán cấp chính mình áp lực quá lớn, chính mình vẫn là cái hài từ đâu. Có chính mình độc lập không gian, tô hồi ra lệnh một tiếng, hôm nay chúng ta đều nấu nước tắm rửa, sạch sẽ ngủ. trương vệ quốc, ta không thể, ta hôm qua mới giặt sạch. Tô hồi lanh khốc vô tình, không được, ở tân nhà ở, có tân giường tân gia cụ, về sau mỗi ngày đều phải tắm rửa, không tẩy không thể lên giường ngủ. Hiện tại này tắm rửa gian không lọc gió, cũng có đại nồi sắt nấu nước. Còn không phải là phế tuổi lửa sao? Nàng ngày mai liền lên núi đánh sải. Năm người đều tẩy sạch sẽ, lúc này mới bị Tô Hồi cho phép chui vào ổ chăn. Trương Bảo Quốc cùng Trương Vệ Quốc một chưng giường, Trương Vệ Quốc nói không nghĩ cùng ngủ ngủ tách ra ngủ, thực tế dính giường không đến một phút đồng hồ liền ngủ rồi, ngược lại là Trương Bảo Quốc lăn qua lộn lại một hồi lâu, mới nghe đệ đệ tiếng hít thở đi vào giấc ngủ. Nghe được bọn họ quy luật tiếng hít thở, Tô Hồi trở về chính mình phòng. Trương An Quốc còn cường chống chờ nàng trở lại, vừa thấy đến nàng, lẩm bẩm một tiếng, mụ mụ cũng ngủ rồi, nhỏ nhất Trương Định Quốc đã sớm ngủ không biết đêm nay là đêm nào. Tô hồi sờ sờ Trương An Quốc cùng Trương Định Quốc cái chán, đem gối đầu phóng tới nhất bên ngoài, đi phòng trống, sau đó tiến vào giới tử không gian. Nàng theo thường lệ trước nhìn nhìn bạch cốt liên, sau đó nhìn nhìn nàng rắc rau dưa hạt giống mọc, lúc này mới tới rồi giới tử không gian bên cạnh. Ngồi xếp bằng ngồi xuống, lấy ẩn chứa nào đó quy luật vận luật phun nạp, một hô một hấp nếu có thai thính mắt tinh người, có lẽ có thể nhìn đến một tiêu màu trắng xương mù ở nàng phun nạp gian ra vào. Luân hồi ba cái chu thiên, đến cực hạ tô hồi mở to mắt, thở dài. Thân thể tư chất không được, căn bản lưu không dưới nhiều ít linh khí, chẳng sợ nơi này linh khí phong phú. Nàng thân thể tựa như cái lọt gió cái phê ước, hít vào tới linh khí đều thông qua cái đáy xuất khẩu lầu. Bất quá là ở cái phêu chung qua một lần. Nhưng là, nay qua một lần, cũng là có chỗ lợi, thân thể của nàng ra một tầng hơi mỏng màu xám dơ đồ vật, đây là thân thể bài xuất tạp trước. Nguyên thân ăn khổ nhiều, hai tử cũng sinh nhiều, ở sinh song bào thai thời điểm còn bị một phen đau khổ, thân thể là bị chút lỗ lã, như bây giờ, nguyên khí một chút bổ trở về, nếu là cùng một tháng trước so nói, hiện tại tô hồi trên mặt nhiều một tia hồng ợn, màu da cũng trắng một ít, Tô hồi ở chỗ này lại tắm rửa một cái, mới đi ra ngoài. Hiện tại cũng chỉ là đến nửa đêm mà thôi, nàng đi nhìn mắt lão đại lão nhị, xem bọn họ có hay không ngoan ngoãn ngủ, Thực hảo, không có ra cái gì chẳng uống. Chân hảo hảo ở bọn họ trên người cái, chính là tiểu nhị tư thế ngủ rung càng chút, một chân đã đặt ở đại ca ngực, áp trương bảo quốc trong lúc ngủ mơ cũng cao mày. Tô hồi đem tiểu nhị chân bông, lại trở về phòng, quả nhiên. Tiểu Tam Trương An quốc tay đã chạy đến bên ngoài, nhét trở lại đi, tô hồi ở mép giường nằm xuống, ngủ, ngày mai liền đi trên núi đốn tuổi hỏa. Ngày hôm sau, Trương Bảo Quốc Thiên sáng ngời liền tỉnh, hắn lên, phản ứng đầu tiên chính là đi đánh cỏ heo heo, sau đó nhìn trống chân chuồng heo, bừng tỉnh, bọn họ đã dọn đến tân ra, trong nhà không có dưỡng heo, về sau không cần hắn mỗi ngày đi ra ngoài đánh cỏ heo, bất quá trong nhà dưỡng gà. Bọn họ nơi này dưỡng gà là có quy định, ấn đầu người một nửa, tỉ như nói nhà bọn họ hiện tại có 5 khẩu người, ấn quy định nghiêm khắc nói chỉ có thể dưỡng 2 chỉ, bọn họ nơi này thuộc về không như. Vậy nghiêm, cho nên nhiều ra tới kia một người dưỡng 3 chỉ, cũng không có người sẽ nói nhiều. Đem gà uy về sau, hắn đột nhiên có chút không biết theo ai lên, bởi vì hắn không biết muốn làm chút cái gì. Phía trước ở nhà, hắn muốn đánh cỏ heo, còn muốn cắt một ít nộn thảo vì gà, lúc sau lại đi đi học, hiện tại huy gà, liền không phát hiện cái gì có thể làm sự. Trương vệ quốc cũng đi theo tỉnh, hắn xoa xoa đôi mắt, kêu lên, đại ca, chúng ta muốn đi cắt thảo. Trương bảo quốc, ta đã cắt thảo, gà đã huy. Tô hồi từ phòng bếp ra tới, cơm sáng còn không có nhanh như vậy, các ngươi đi ra ngoài chơi đi. Nàng thấy được trương vệ quốc mặt, các ngươi rửa mặt không có, trước lại đây, tẩy cái mặt lại đi ra ngoài, Trương Bệ Quốc. Mẹ, có thể không tẩy không? Thủy Hảo Lanh A. Tô Hồi Thanh Âm Lanh Khốc. Không được, ta và các người nói một chút, trước kia là trước đây, hiện tại là hiện tại. Về sau mỗi ngày buổi tối đều phải tắm rửa, mỗi ngày buổi sáng rời giường cũng muốn rửa mặt súc miệng, ăn cơm trước càng là muốn rửa tay, biết không? Trương Bảo Quốc. Đã biết. Trương Bảo Quốc cũng không quá nguyện ý, nhưng là hắn lại theo bản năng không nghĩ phản kháng mụ mụ nói, đáp ứng không tình nguyện. Hảo, lại đây, rửa mặt, rửa mặt xong các ngươi liền ở phụ cận trời. bất quá muốn xem thời gian, cơm nước xong muốn đi đi học. Trương Bảo Quốc không có lôi kéo đệ đệ đi chơi, mà là cong sọt cùng đệ đệ đi mặt sau trên núi nhặt đùi dầm đi. Ông ngoại bọn họ hỗ trợ lọc chút, nhưng là cùng trước kia trong nhà tràn đầy xài đống so sánh với quá ít. Trương An Quốc cùng Trương Định Quốc lên đến Nhất vãn, trên thực tế cũng rất sớm, hiện tại người không nhiều ít ngủ nướng. Buổi tối không có gì hoạt động giải trí, thiên tối sầm không sai biệt lắm liền chuẩn bị lên giường ngủ, thiên tờ mở sáng liền tỉnh lại. Nhỏ nhất hài tử cũng là năm tuổi, có thể chính mình mặc quần áo, tô hồi làm tốt cơm sáng, quay đầu lại liền nhìn đến Trương An Quốc cùng Trương Định Quốc hai cái bưng giống nhau như đúc khuôn mặt nhỏ ở phòng bếp cửa nhìn nàng. Các ngươi đi lên, tới thẩy cái mặt thẩy cái tay. Kaka đều ở phía sau Tiểu Sơn, các ngươi đi gọi Kaka trở về ăn cơm sáng cơm sáng là một nồi cháo rau thêm trưng khoai lang đỏ, xứng với một cái đĩa yêm củ cải. nay cháo là thuần túy gạo, thơm ngào ngạt, bốn cái hài tử hơn nữa yêm củ cải, an cũng không ngẩng đầu lên, đem cháo uống hết, lúc này mới cầm khoai lang đỏ từ từ ăn. an uống no đủ, trương bảo quốc có chút lo lắng, mẹ, chúng ta lương thực đủ ăn sao? không đủ nói chúng ta về sau ăn ít điểm. hôm nay bữa sáng hắn liền ăn mười thành no rồi, phía trước đều ăn bảy tám phần. 5-6 phân cũng có. Tô hồi những mày, ngươi lo lắng nhiều như vậy làm cái gì, yên tâm đi, đủ chúng ta ăn đến phân lương. Công công cấp này đó lương thực dựa theo trước kia ăn pháp tự nhiên là đủ, nhưng là nếu đều ăn no vậy không quá đủ rồi, bất quá nàng nhà mẹ để cầm một túi khoai lang đỏ làm cùng mấy cân gạo lại đây, hơn nữa liền không sai biệt lắm. Đến nỗi lúc sau, chỉ cần có tiền, khẳng định có người nguyện ý bán. Ăn xong cơm sáng, Trương Bảo Quốc cùng Tô Hồi đi trường học, Trương Vệ Quốc bị dặn dò đừng đi ra ngoài chơi, ở nhà cùng đệ đệ giữ nhà, Trương An Quốc tính tĩnh tĩnh, hoa ở sân góc, xem một toa con kiến là có thể chơi cái nửa ngày, Trương Vệ Quốc liền lôi kéo Trương Định Quốc chơi đá. Này đó mượt mà đá chính là thật vất vả mới ở trên núi nhặt Tề. Lên lớp xong trở về, Tô Hồi vui mừng nhìn trong nhà ba cái tiểu hải tử, nàng làm ơn Tô Thiển Minh hỗ trợ tìm kiếm một cái quảng gia, còn không có tìm được đâu quay đầu lại nuôi lớn, trong nhà chỉ có tiểu hải tử cũng không cần như vậy lo lắng. Cơm chưa tô hồi làm vào ở khi dư lại một chút thịt, cùng nhau buồn một nồi hoa màu cơm, dầu muối nước tương, nên thêm thêm, cơm còn không có làm tốt, bốn cái tiểu hải tử đã vây quanh lại đây, gấp không chờ nổi. Trương Định Quốc khuôn mặt nhỏ như là ở sáng lên, mẹ, về sau chúng ta đều có thể ăn đến thức ăn như vậy sao? Dọn ra tới trụ thật tốt quá. Trương vệ quốc cũng ở nuốt nước miếng, thật nhiều gạo cơm a. Trương An quốc, mẹ, thơm quá. Trương bảo quốc, hắn hít hít cái mũi, đi nhìn hạ góc xót tre. Xót tre thượng tràn đầy khoai lang đỏ, gạo còn lại là đặt ở trong ngăn tủ. Hắn mở ra ngăn tủ, nhìn nhìn, trong lòng tính ra một chút, hẳn là có thể đi. Trải qua trong khoảng thời gian này thích ứng, nguyên thân đã có thể tô hồi cơ bản đều nắm giữ, ở nấu cơm thượng. Không còn có nấu chín mùi quá xinh không nói, nàng bỏ được hạ liêu. So với trước kia, trù nghệ tiến bộ mắt thường có thể thấy được. Mỹ Mỹ một đốn lúc sau, nhỏ nhất song bảo thai Trương An Quốc cùng Trương Định Quốc có ngủ trưa thói quen. Trương Bảo Quốc cùng Trương Vệ Quốc là không ngủ trưa bọn họ muốn đi ra ngoài chơi. Bất quá Trương Bảo Quốc là thuộc về không thể yên tâm chơi cái loại này. Hắn cho dù là đi ra ngoài chơi, trở về thời điểm đều phải mang điểm đồ vật trở về, hoặc là một ít cảnh khô có lẽ là một fan rau dại. Tô hồi cũng không ngủ trưa, nàng hiện tại tinh lực dư thừa, căn bản không cần nghỉ trưa bổ sung tinh lực, nàng mang mũ, mặc xong rồi quần áo, trong tay cầm sài đao, con cái giỏ che liền lên núi. Cái này lên núi không phải đi mặt sau tiểu sơn núi, nơi đó trên cơ bản không có gì tuổi lửa, đều là tiểu hài tử sẽ đi nơi đó. Nàng vào núi, một cái mục đích là nhặt chút tuổi lửa, một cái khác chính là xem có hay không thảo dược. Hoặc làm món ăn thôn quê cũng đúng, nàng này vẫn là đệ một thứ lên núi, phía trước vẫn luôn vội vàng khởi phòng ở chuyện này, chịu không ra không tới. Rốt cuộc này phòng ở là nàng nhà mình, chẳng lẽ người khác ở giúp nàng bán chết bán sống làm, nàng chính mình thảnh thảnh thơi thơi đi làm khác chuyện này. kia người khác thấy thế nào nàng? Mùa đông là nhặt xài cắt cỏ hảo thời điểm, bởi vì lúc này hơi nước hàm lượng thấp nhất, trở về không cần bao lâu hơi nước liền không sai biệt lắm. Hơn nữa bởi vì quy định, bọn họ không thể đốn tuổi, chỉ có thể tu giảm cây tối thượng chặt cây, lối vào thủ cơ bản đều bị tu bổ thanh khiết lưu lưu, chỉ có thể hướng trong núi mà đi. Cái này mùa xa trung rất ít, không đến mức cắt cái thảo cũng bị ngộ thường, vào núi không bao lâu, tốc hồi liền xa xa mà thấy vài bóng người. Tô hồi nhanh hơn bước chân, càng đi càng nhanh. Hơn một tháng tới, kiên trì phun nạp, cùng nguyên lai so sánh với biến hóa cùng đại. Nguyên thân cũng là làm quán việc nặng, khơi màu 100 cân đồ vật không nói chơi, hiện tại, nhẹ nhàng 200 cân, này cũng không phải trung điểm. Chờ thời gian dài, tu vi thành công chưa nói tới, lực lớn vô cùng liền ở trước mắt. Đi rồi nửa giờ, tôi hồi không có thấy những người khác, lúc này mới dừng lại bước chân. Người càng ít địa phương, thu hoạch cũng liền càng nhiều. Lại thăm một ít địa phương khẳng định có càng nhiều đồ vật, nhưng là trước mắt kia đối nàng tới nói còn có nguy hiểm. Không thích hợp. Xuống núi thời điểm, tô hồi sọt thượng trừ bỏ củi lửa ở ngoài, còn có một ít người khác xem ra là cỏ dại dễ cây thực vật ở. Trung gian đè nặng còn có một con một cân trọng gà rừng. Ở đào thảo dược thời điểm bị kinh ra tới, tô hồi thuận tay đem trong tay cục đá một ném. Ở giữa gà rừng chân, chân bị thương không có biện pháp đi, phịch vài cái, cuối cùng vẫn là bị nàng bắt được. Nay chỉ gà rừng thị thiếu điểm, hầm canh hẳn là rất là tươi ngon, thêm chút mang làm nấm hương gì đó càng tốt. Hàng ngày cân nhắc như thế nào cải thiện thức ăn tô hồi như vậy nghĩ. Nàng trở về thời điểm. Tô trọng tới, cầm cái cuốc giúp nàng san bằng đất phần trăm. Nơi này ban đầu là đất hoang, hiện tại thô sơ giản lược thu thập một lần, nhưng vẫn là có không ít cục đá dễ cây, không sửa sang lại hảo. Đầu xuân gieo hạt thời điểm liền phiền toái. Nhìn đến nàng, Tô trọng đau mùa hôi, muội muội, ngươi đã trở lại, mẹ ở bên trong đâu? còn có vài vị các ngươi thôn tím. Nguyên thân phụ thân Tô Thiền Minh, là cách vách thôn xích cướp đại phù, mẫu thân Điển Tư Di, bình thường nông phụ, thân thể luôn luôn không tốt, lúc trước sinh xong bảo thai thời điểm bị tội lớn làm cho. Nguyên thân còn có cái ca ca, Tô Trọng, cưới đại tẩu thường Tiểu Hà, sinh hai cái nhi tử. Hôm nay, là Điển Tư Di cùng Tô Trọng hai người lại đây. Điển Tư Di không yên tâm nữ nhi, lại nghĩ đến nữ nhi mới vừa chuyển nhà. Trong nhà cái gì đều không có, lại cùng người thay đổi những người này ra chính mình yêm chế mang điều lại đây. Tô hồi đem xài phóng tới xài đống, vào nhà nhìn lên, gia nguyên thân mẹ điển tư di, còn có ba cái cùng thôn tẩu tử. Các nàng là tới tham quan. Trong thôn hiện tại tổng cộng có 5 gian nhà ngói, nguyên bản chỉ có 4 gian. Một gian là đại đội trưởng gia, cái này không cần nhiều lời, một gian là trương bạch gia, nhà hắn có nhi tử vào thành, là quang vinh công nhân là mỗi tháng lấy cố định tiền lương người thành phố, một cái chính là trường căn gia, nhà hắn có nhi tử đi tham gia quân ngũ, cuối cùng mở gian, là không nhiều lắm họ khắc Trần gia, nhà hắn nhi tử nhiều, thành niên liền có sáu cái, mỗi người một thân cơ bắp, làm việc ra sức, lại còn có một tay thợ một tay nghề, có thể kiến khởi nhà ngói không kỳ quái. Hiện tại lại có một chỗ tân nhà ngói. Cấp nàng tiến vào xem này phòng ở, phía dưới dùng chính là tân gạch Tường dùng chính là cũ gạch, nhưng bởi vì sắp hàng chỉnh tề, nhìn qua không loạn, ngược lại có khác dạng mỹ cảm. Địa phương cũng đủ đại, bốn gian phòng, hiện tại bọn họ hài tử con nhỏ, chủ không được nhiều như vậy, liền trước không hai gian. Cái này làm cho không ít người xem đến đỏ mắt tâm ngứa, hiện tại từng nhà đều là thật nhiều khẩu người cùng nhau tê ở một phòng ngủ. tôi hồi bọn họ một nhà năm người như vậy thật sự quá thường thấy, có bởi vì thật sự không có địa phương. Còn có hai đối phu thê ở tại một phòng, trung gian dùng mảnh ngăn cách, buổi tối làm việc nói, một khác đối liền đi ra ngoài lưu vòng, không sai biệt lắm, bọn họ trở về, ban đầu ở nhà kia một đôi lại đi ra ngoài lưu vòng, như vậy thay phiên, lại nói tiếp buồn, cười, lại là hiện thực bất đắc dĩ. Hiện tại nhìn này không, sáng sủa, sạch sẽ nhà ngói, có thể không đỏ mắt sao. Chẳng qua, tưởng nói nói toan lời nói, cũng không có biện pháp nói ra. Đây chính là vì nước hy sinh thân mình liệt sĩ trợ cấp a, hiện tại lúc này quân nhân địa vị không cần phải nói, mỗi người đều lấy trong nhà có quân nhân vì vinh. Liên tính đỏ mắt, cũng không thể nói ra cái gì chửi bới nói, bằng không kia tính chất đã có thể nghiêm trọng. Cho nên tô hồi trở về thời điểm, liền nhìn đến các nàng hài hòa ngồi ở cùng nhau biên trải dơm, bên cạnh bốn cái hải tử đều ở. Nha đầu, ngươi đã trở lại. Trương An Quốc cọ cọ cọ chạy đến nàng trước mặt, mẹ khát nước sao, ta cho ngươi đổ nước. Này nên đón một mảnh khen ngợi, đứa nhỏ này thật ngoan. Chi kỷ, tuy rằng không có sinh cái nữ nhi đương tiểu áo đông, cũng không sai biệt lắm. Được đến khen ngợi, Trương An Quốc khuôn mặt nhỏ có chút thẹn thùng, hai con mắt lại sáng long lanh nhìn Tô Hồi, hy vọng được đến mụ mụ thưởng thưởng. Tô Hồi bị xem cười, sờ sờ hắn mềm mại đầu tóc, là thực chi kỷ. Nàng ngược lại nhìn về phía Trương Vệ Quốc cùng Trương Định Quốc. Mặt khác hài tử bướng bình chút, bất quá cũng thực hiểu chuyện. Lúc này Thái Dương còn ở lương trường núi, tuy rằng không có đồng hồ biết sát thực canh giờ, đổi một chút, đại khái là buổi chiều 3, 4 giờ. Mẹ, ta trên núi còn có sải không có bối trở về, ta đi đem sải bối trở về trước. Tô hồi uống lên nước miếng nói. Điền Tư Di vội đứng lên, kêu lên ca ca ngươi cùng đi, đi sớm về sớm A. Vừa nói, Tô Trọng lập tức buông cái cuốc. Cầm đòn gánh cùng dây thừng cùng nhau xuất phát Phía trước tô hồi cũng đã thu thập hảo Nhiều cá nhân Nhiều cắt một ít thảo trở về Một đi một về Thái dương cũng chỉ thừa cái cái đuôi Sắc trời tối sầm xuống dưới Trong nhà ban đầu tụ tập thím đều về nhà đi nấu cơm Nhà bọn họ cơm cũng ở nồi thượng Thấy bọn họ đã trở lại Điền tư di từ phòng bếp ra tới Các ngươi đã trở lại Đồ ăn ta không sai biệt lắm làm tốt Ngươi tới xem sẽ Ta và ngươi ca ca cũng về nhà. Tô hồi lưu người, mẹ, ngươi cùng ca lưu lại nơi này ăn cơm, ăn cơm lại trở về. Điền tư di xua tay, vậy trời tối, lộ không dễ đi. Lúc này lương thực chân quý, liền không ai sẽ đi nhà người khác cọ cơm. Nàng đau lòng nữ nhi, càng không muốn ăn nữ nhi cháu ngoại lương thực. Tuy rằng nói liền mau phân lương thực, nhưng là liền nữ nhi một cái tránh mãn công điểm. Mặt khác hài tử còn nhỏ trông cậy vào không thượng. Lương thực có thể phân nhiều ít. Tô trọng cũng là ý tứ này. Muội muội, ngươi tẩu tử khẳng định làm tốt đồ ăn chờ chúng ta đâu? Nay mà còn có một ít không sửa lại, ngày mai ta lại qua đây, ta đem yem măng điều thả ngươi ngăn tủ mặt trên. Ngươi nhớ rõ phóng lên a. Điền Tư Di nghĩ tới, lại từng cái sở sở chính mình bốn cái cháu ngoại, bà ngoại đi trở về, hôm nào lại đến xem các ngươi. Bà ngoại, ta sẽ tưởng ngươi. Trương Vệ Quốc miệng nhất ngọn. Mỗi lần bà ngoại tới, trong nhà đều sẽ có ăn ngon cho bọn hắn, tựa như lần này, mang theo một đâu xào đậu nành cho bọn hắn mấy cái, hắn thích bà ngoại, so mãi mãi khá hơn nhiều, mãi mãi sẽ chỉ làm bọn họ làm đồ vật cho người khác. Tô hồi đi đem phía trước sọt gà rừng lấy ra tới, ngạnh nhét vào tô trọng trong tay, lấy về đi, phía trước mẹ thân thể bị bệnh lâu như vậy, hầm canh cho nàng uống. Điền tư di muốn cự tuyệt, tô hồi lánh hạ mặt, mẹ! Ngươi không thu có phải hay không không nhận ta cái này nữ nhi, hiếu kính cho ngươi điểm đồ vật đều không cần. Nói đến nơi đây, điền tư di chỉ có thể nuốt xuống trong miệng nói, nhìn nữ nhi, hốc mắt đã ửng đỏ, hảo, hảo, mẹ nhận lấy còn không được sao, như thế nào lời nói liền nói đến nơi đây. Nhìn bọn họ bước nhanh rời đi, thừa dịp trời tối trước trở về thân ảnh, tô hồi trở về phòng bếp, nhìn một nồi khoai lang đỏ cùng rau dại canh. Một chút thịt mùi tanh cũng không có trong nồi. Ngày mai lại đi trên núi đi một chút. An mà không biết mùi vị gì giải quyết cơm chiều. Năm người xếp hàng tắm rửa, trước nhìn Trương Bảo Quốc Trương Vệ Quốc ngủ mới về phòng. Trương An Quốc theo thường lệ chống chờ nàng, nhìn đến nàng đã trở lại mới yên tâm ngủ. Tô hồi đêm nay đem Thảo Dược gieo đi, ở giới tử không gian tu luyện qua đi, lấy ra giấy bút, ở liệt kế hoạch thư, đem kế tiếp sinh hoạt phải làm sự tình liệt thượng. Lúc sau từng cái làm, còn có thể tra thiếu bổ lậu Từ giới tử không gian ra tới sau, nàng trở về nằm xuống, tu luyện qua đi, một ngày mấy cái giờ giấc ngủ đã cũng đủ thỏa mãn nàng nhu cầu. Buổi sáng tô hồi sớm nhất lên, không bao lâu trương bảo quốc cũng đi lên, rửa mặt qua đi đem gà huy, đem mà quét, kế tiếp hắn liền chuẩn bị đi mặt sau nhặt tuổi lửa, tô hồi ngăn trở hắn, bảo quốc, ngươi đi lấy cái giỏ rau, đi đất trồng rau rút mấy cái củ cải trở về. Bọn họ tài trí ra ra tới, đất phần trăm còn không có sửa lại đâu, tự nhiên không có đồ ăn, muốn đi nguyên lai like đất trồng rau trích. Việc này là phân ra thời điểm nói tốt, tô hồi như vậy sai khiến, hoàn toàn tâm không giả. Chờ đầu xuân nàng liền đem đất phần trăm loại thượng, có lẽ ở kia phía trước nàng liền có chính mình rau xanh, rốt cuộc giới tử không gian như vậy nhiều đất trống, còn có bất đồng hoàn cảnh khí hậu trận pháp, điều chỉnh một chút chính là bốn mùa toàn xuân, phía trước rắc hẳn giống hiện tại đã chịu điều. Chương vệ quốc ngáp giải ra tới. Tô hồi, ngươi lại đây tẩy cái mặt, còn muốn xúc miệng. Hiện tại lúc này bàn chải đánh răng rất ít, ở nông thôn không phổ cập, hơn nữa bản thân lúc này ăn đều là tố, giống nhau đều là dùng ngón tay xoa nhất trà sát, còn có chính là chết một ít cảnh, liền tính là đánh răng. Tô hồi lại ở trong lòng cái kia tiểu vợ ở nơi đó nhớ một bút, bàn chải đánh răng muốn mua, trong nhà khăn lông cũng không đủ. Hiện tại bọn họ nhiều người như vậy, tổng cộng mới hai điều khăn lông, một cái tắm rửa rửa mặt, một cái cũ lau mình sắt tóc, trong nhà mối dư lại cũng không nhiều lắm, dù càng là chỉ còn lại có cái đế. Hôm nay lên núi, ngày mai liền đi chấn trên đi. Thực mau trương bảo quốc liền dẫn theo mấy cái củ cải đã trở lại, trên mặt hắn có chút không vui. Ta gặp được đại ba mẫu, nàng cho ta rút nhỏ nhất mấy viên, ta muốn đại điểm nàng không cho. Tô hồi. Tao nhiều vô khẩu. Cùng ngày hôm qua giống nhau, nên đi trường học đi trường học, nên ở nhà giữ nhà giữ nhà. Tới rồi giữa trưa, ăn một lần xong cơm tô hồi liền mang theo công cụ vào núi. Nàng hôm nay muốn chạy khắc lộ, nàng mơ hồi nhớ rõ, cái kia phương hướng có dòng suối, còn có một mảnh đầm lầy. Nàng thân thức bị thương, nhưng là thu cái bên người đồ vật vẫn là không thành vấn đề, nếu có cá, trực tiếp thu vào giới tử không gian. Nàng chủ yếu mục đích vẫn là ăn. Nay rong suối không lớn, cũng không có gì vũng nước, biết đến người nhiều, căn bản không có gì cá, nhưng thật ra kia phiến đầm lầy, bởi vì dễ dàng rơi vào đi, thảo nhiều năm tùy ý sinh trưởng, không ai đi cái này nguy hiểm địa phương, nàng có không nhỏ thu hóa. Nàng có thần thức dò đường, ngầm là cái gì không làm khó được nàng, nàng được được mùa. Bất quá thần thức trung quy bị hao tổn, nàng chưa đi đến rất xa, cảm giác không sai biệt lắm. Liền lui trở về. Lúc này, nàng giới tử trong không gian, đã có hơn 20 con cá ở không cam lòng nhảy đắt chứ. Thiếu nhân chỉ có một cân nhiều, đại trường 4-5 cân. Đủ bọn họ một nhà ăn đến năm Tết. Ở trên đường đêm này đó cá đưa đến có băng xương trận pháp địa phương, ở kia tủ lạnh đông lạnh thượng, chỉ để lại 3 điều phong tới soạn, nàng lại ở mặt trên thả chút tuổi lửa, che người thay mắt. Này đó ở trong núi thu hoạch, không ai thấy còn hảo. Lẫn nhau trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, bị người thấy, vậy muốn xung công. Nàng trở về thời điểm, cùng ngày hôm qua giống nhau, Tô Trọng đã ở hỗ trợ san bằng đất phần trăm, điền tư di còn lại là ở giúp nàng biên dây cỏ, bốn cái hài tử đều vây ở một chỗ, đùa với cứu cứu ôm tới tiểu cầu. Đây là Tô Thiển Minh cùng trong núi người ôm trở về chó săn hậu đại, nó ba mẹ đều là có thể giúp đỡ ở trong núi đánh món ăn thôn quê. Cũng là vừa vặn. Sơn bên kia thôn có nhân sinh bệnh, lại đây tìm hắn khai dược, hắn hỏi nhiều một câu, vừa lúc nhà hắn liền có mới vừa sinh hạ không bao lâu một hoa tiểu cầu, tặng một con cho hắn. Tô Thiện Minh khiến cho nhi tử ôm cấp nữ nhi. Hắn là trong thôn đại phu, không thể thường thường tránh ra tìm không thấy người, bằng không hắn cũng sẽ lại đây. Mẹ, này chỉ cầu tên gọi là gì? Trương bảo quốc đôi mắt sáng lấp lánh. Tô hồi xem cười. Nhìn mắt kia toàn thân đen bóng tiểu cẩu liếc mắt một cái. Các ngươi bốn cái từng người chuẩn bị một cái, cái nào dễ nghe liền cái nào. Lời này vừa ra, bốn người đều tinh thần tỉnh táo, ghé vào cùng nhau lẩm nhẩm lẩm nhẩm. Điền Tư Di lại đây, giúp nàng đem tuổi lửa lấy ra tới phơi nắng. Tô hồi, "Mẹ, hôm nay không có người khác lại đây." Điền Tư Di: "Có, lại đây nhìn nhìn liền đi rồi, đều phải làm việc đâu." Nàng có thể cùng tô trọng lại đây là bởi vì không yên tâm, nữ nhi mới vừa phân ra, lại đây giúp nàng thành thơi, lúc sau cũng không thể mỗi ngày lại đây, không xuống đất liền không có công điểm, không có công điểm liền không có lương thực. Tô Thiển Minh cũng là muốn xuống đất tránh công điểm. Không ai nói cá là có thể lấy ra tới. Mẹ, ta ở trên núi mương bắt được cá, có ba điều, đợi chút các ngươi lấy một cái trở về. Điền Tư Di phản ứng đầu tiên là xem bốn phía Không có người, chụp nàng một chút, lôi kéo nàng tiến phòng bếp. ngươi như thế nào ở bên ngoài liền lấy ra tới, bị người thấy làm sao bây giờ? Nói xong, nàng mới cẩn thận thoạt nhìn. Là nhất thường thấy cá chăm cỏ, ba điều đều là một cân nhiều, ở mương có thể bắt được lớn như vậy vận khí thật là không tồi. Có ba điều, điền tư gì cũng không do dự, hảo, ta lấy đi một cái. Quay đầu lại có cái gì thứ tốt cấp nữ nhi cũng lưu một phần là được không bị người thấy đi. Điền tư di hỏi lại một câu. Tô hồi bảo đảm, không có. Vừa mới nàng cũng là xác nhận quá chung quanh không ai mới có thể liền ở bên ngoài nói. Vậy là tốt rồi, Ngươi cá làm không tốt, ta giúp ngươi đem cá giết, một cái yêm thượng ngày mai lại ăn. Hai ngày săn bằng, đất phần trăm cũng thu thập không sai biệt lắm, tô trọng ngày mai liền bất qua tới, muốn xuống đất đi, hắn cùng muội muội nói một tiếng. Điền tư di cũng nói ngày mai không tới, xem nàng hết thể đều hảo nàng yên tâm không ít. Tô hồi đáp ứng rồi xuống dưới, hảo, bất thời giờ ta trở về một chuyến. Đây là nguyên thân người nhà, đối lập một chút nhà chồng, xác thật là nhà mẹ đẻ người tương đối chi kỷ, nàng còn chưa có đi quá nguyên thân nhà mẹ đẻ, chờ thêm một đoạn nhật tử, nàng muốn đi nhìn một cái. Đêm nay có hấp cá, còn có canh cá, tô hồi không có dựa theo điền tư di nói lưu một cái ngày mai ăn. Nàng giới tử không gian còn có đâu, cho nên một cái hấp, một cái thiêu canh, thêm chút dầu muối, dài điểm gừng băng hành mạt, cá tươi ngon biểu hiện gãi đúng châu ngứa. Tô hồi có chút thỏa mãn, hôm nay nàng phát huy không tồi, không đạp hương nguyên liệu nấu ăn. Nàng đều có chút thỏa mãn, càng miễn bản bốn cái tiểu nhân, năm người đem cá ăn sạch sẽ, mới tới thành viên, tiểu hắc cẩu đại huy ăn xương cá đầu cũng ăn mùi ngon. Trương Bảo Quốc rất là đắc ý, đại huy tên này hán khởi uy phong lấm lấm dễ nghe ngày hôm sau là nghỉ ngơi ngày không cần đi trường học đi học tôi hồi sáng sớm liền đi chấn trên hôm nay chính là họp chợ nhật tử đi chậm có chút đồ vật liền không có họp chợ thứ này ở nàng đệ nhất thế thời điểm đã sớm đã không có cửa hàng mỗi ngày đều mở ra muốn mua cái gì tùy thời đều có thể mua được hiện tại không giống nhau kinh tế có kế hoạch không cho phép tư nhân buôn bán Hơn nữa vật chất khuyết thiếu, nguyên thân phía trước tưởng mua đông làm giường chăn tử đều mua không được. Hiện tại muốn mua đồ vật, chỉ có thể đi cung tiêu xã, học trợ là trước đây cách nôn, hiện tại cũng không có bốn thôn tám hương người cùng nhau học trợ, chỉ là có tin tức. Hôm nay là cung tiêu xã hàng Tết lần đầu tiên thượng tân thời điểm, cùng trước kia học trợ cũng không sai biệt lắm. Hàng hóa nhất đầy đủ hết thời điểm, đi chậm liền không có. Cho nên đại gia hô bằng gọi hữu. Mười mấy người cùng nhau sáng sớm xuất phát đi chấn trên. Bọn họ chấn, gọi là yến trở về chấn, là huyện thành, không có thành phố thương trường, nhưng là so với mặt khác chấn tiểu cung tiêu xã, bọn họ chấn trên cung tiêu xã đã xưng được với một cái tiểu thương trường. Bọn họ đi đến sớm, nhưng là còn có sớm hơn người, phía trước đã có rất nhiều người ở bài đội. Triệu Hạ Lan là nguyên thân tốt nhất bằng hưu, hai người cùng nhau hành động. Có người tưởng mua vải dệt chuẩn bị làm quần áo, Có người tưởng mua ăn đỡ thèm, có người cái gì cũng không mua, liền tới nhìn xem náo nhiệt. Tô hồi cùng triệu hạ lan phân công hợp tác, tô hồi đi xếp hàng mua khăn lông chờ đồ dùng sinh hoạt, triệu hạ lan đi mua đường cùng điểm tâm, tô hồi đem phiếu cùng tiền cho nàng. Chính mình đi theo bán khăn lông trong đội ngũ, người rất nhiều, nhưng là tiêu thụ viên động tác cũng thực mau, căn bản không cho quá nhiều thời gian suy xét. Muốn mua cái gì? Liền này. Muốn sao? Tiếp theo cái không mua được tới. Thái độ thực không kiên nhẫn, nhưng là không có người dám kháng nghị. Khăn lông liền một loại, Tô Hồi cũng không biết vải dệt, sờ sờ còn tính mềm mại, liền cầm hai điều, không phải nàng không nghĩ một hơi mua năm điều, mà là cái này cũng muốn thiếu, nàng còn nghĩ mua chút bố trở về làm áo trong. Bên ngoài quần áo cũ nát liền cũ nát đi, mọi người đều như vậy, cái gì mụn vá đều không có còn thuộc về dị loại, bên trong Tô Hồi muốn xuyên thoải mái một chút, còn có Trong nhà hài tử tiểu nhân có thể nhặt đại xuyên, đại liền vô pháp nhặt quần áo xuyên, chương bảo quốc hiện tại đã ở triệu điều, ống quần đoạn một đoạn, nên làm quần áo mới. Vải dệt không thiện nghi, nàng chỉ là mua vải dệt liền dùng đi 15 khối nhiều, sau khi trở về có thể cấp chương bảo quốc làm một cái quần, một kiện quần áo, ba cái tiểu cùng nàng chính mình một kiện áo trong. Lại có, tắm rửa dùng xà phòng, bàn chải đánh răng kem đánh răng từ từ, mua xong rồi, bài trừ đi. Tô hồi ra một thân hãn. Nhưng này liền kết thúc sao? Không, nàng còn muốn mua muối cùng nước tương trở gia vị, có tinh mặt, cũng tưởng mua một ít ăn tết làm vàn thắn. Kéo điểm tâm nàng cũng tưởng mua. Mua xong đi ra ngoài, tô hồi có chút chột dạ, này giống như có điểm điểm siêu chi à, kế tiếp muốn tiết kiệm một chút. Sau đó đi triệu hạ lan bên kia thời điểm, nhìn đến kia chỉnh khối chỉnh khối thịt heo, tô hồi chỉ lo tính toán chính mình phiếu thịt có bao nhiêu. Khắc không nói, mỡ heo thật sự không có, muốn mua. Vì gầy giao nhau thịt bà chỉ, mua. Nào canh uống heo đại cốt, mua. Thật vất vả xếp hàng mua được đường triệu hạ lan nhìn đến tô hồi thu hoạch, sợ ngây người, ngươi như thế nào mua nhiều như vậy. Tô hồi, mua ăn tết dùng. Nàng đã đem một bộ phận phóng tới giới tử không gian đi, bằng không triệu hạ lan sẽ càng giật mình. Tô hồi đem giúp nàng mua bố cùng thịt, mặt khác đồ vật cho nàng. Nàng đem mua được đường đỏ lấy ra một túi cấp tô hồi. Rốt cuộc mua được đường, trong nhà hài tử đã thật lâu không ăn qua ngọt. Triệu hạ lan nghĩ đến sau khi trở về trong nhà hài tử gương mặt tươi cười, thịt đau cũng nhẹ chút. Hài tử quá gầy, muốn uống điểm ngọt bổ bổ. Đại gia là cùng nhau tới, không đại biểu cùng nhau trở về, đều là phân tán mở ra, tốt 5 tốt 3 từng người về nhà. Tô hồi mua xong rồi đồ vật, còn lôi kéo triệu hạ lan ở trấn trên đi dạo một vòng. Này chấn tuy rằng là huyện thành, nhưng là thật không lớn, quy hoạch cũng rất đơn giản, nơi nào là chính phủ, nơi nào là nhà xưởng trường học, bệnh viện. tô hồi ở đi ngang qua một cái hẻm nhỏ thời điểm nhạy bén đã nhận ra cái gì, bên ngoài thượng không cho phép ngầm giao dịch, nhưng là loại này là căn bản ngăn chặn không được, cho nên chợ đèn đúng thời cơ mà sinh. Hiện tại không thích hợp đi thăm dò, chờ ngày khác trời tối lại đến. Hai cái đều là con cái dò che lại đây. Đem thịt đặt ở nhất phía dưới, mặt khác đặt ở mặt trên, sau đó đem cái đắp lên, hai người liền như vậy đi trở về đi, tuy rằng bọn họ xuất phát sớm, nhưng xếp hàng hao phí không ít thời gian, trở về về sau không sai biệt lắm cũng là làm cơm chứa lúc. Trương Bảo Quốc bọn họ cũng đều biết mụ mụ đi nơi nào, rất là chờ mong, ở nhà ngoan ngoãn đợi, thích nhất ra bên ngoài chạy trương vệ quốc đều theo hầu phía dưới đinh cọc dường như vừa thấy đến mụ mụ đã trở lại. Hoan hô cùng đại uy cùng nhau nên đón. Trương Vệ Quốc, Mụ Mụ, ngươi đã trở lại. Toàn bộ trong thanh âm đều lộ ra nhảy nhót, phía trước Mụ Mụ đi cung Tiêu xã giúp đỡ trong nhà mua muối mua, mua giấm gì đó, ngầm đều sẽ cho bọn hắn tặng một viên kẹo giả là điểm tâm. Trương Định Quốc ôm lấy Mụ Mụ chân, "Mụ Mụ, ngươi mua cái gì?" Trương Vệ Quốc, "Mụ Mụ có hay không mua thịt trở về?" Trương Bảo Quốc cùng Trương An Quốc không nói gì, đôi mắt cũng là lượng lượng lộ ra chờ mong. Tô hồi đem sọt bông, đem viện môn đóng lại, về nhà cũng đem nhà ở nhóm giấu thượng. Mụ mụ mua thịt trở về, các người có không ngoan ngoãn, ngoan nói liền có thịt ăn, không ngoan liền không có thịt ăn. Bốn cái củ cải đầu chăm miệng một lời, chúng ta ngoan. Bảo quốc, người đi nhóm lửa, vệ quốc, người đi tẩy hương dụ. Tô hồi một người cho hai viên kẹo sữa, chính mình ăn, đừng ở bên ngoài ăn. Đại bạch thỏ, trương bảo quốc còn nhớ rõ. Ba ba đã từng mang về tới một bao, hắn đến bây giờ còn nhớ rõ kia tư vị. Tô hồi đem còn lại đồ vật phóng tới trong ngăn tủ, đem phòng bếp cửa sổ đều gắt gao đóng lại. Hôm nay, nàng phải hảo hảo khao một chút chính mình nụ đầu. Mỡ heo là heo mỡ lá chiên ra tới, dầu chân biến hóa vì chất lỏng, ta đánh bản nương chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành khô vàng một đoàn tốt mỡ. Thu hồi chính là lần đầu tiên ăn dầu chiên, ăn đến trong miệng. Nàng cảm thấy mị mãn nheo nheo mắt, nguyên lai like tốt mỡ ăn ngon như vậy. Nàng ở nơi đó làm bữa tiệc lớn, hương vị khó tránh khỏi truyền đi ra ngoài, bất quá nhà bọn họ vị trí này hảo, lại là hạ phong khẩu, theo gió thổi phương hướng đều bay tới sau núi đi, hương vị không như vậy đại, nhưng là trên núi tiểu hải tử vẫn là nghe thấy được, thâm ngào ngạt ở nơi đó chảy nước miếng, nhà ai làm thì ta, thương quá. Về nhà lúc sau khó tránh khỏi đối với đại nhân quấn Quýt Si mê muốn ăn thịt, Dước lấy đại nhân một đồn mắng. Thịt ai không muốn ăn, thịt từ đâu tới đây? Hàng tết đều bắt đầu thượng, tự nhiên, học sinh cũng muốn nghỉ, trải qua một hồi lão sư chính mình ra để mục khảo thí qua đi, nghỉ đông liền bắt đầu. Mụ mụ chính là lão sư, trương bảo quốc thành tích luôn luôn còn có thể, nhưng là chỉ so hắn đại một tuổi, cùng hắn cùng nhau liền đọc năm ba đường huynh trương cẩm hoa liền không được. Triệu lai like đệ nhìn nhi tử phiếu điểm, nhìn mặt trên điểm. Liền tính Trương Cẩm Hoa là nàng duy nhất như tử, mặt cũng kéo xuống dưới. Ngươi đệ đệ khảo nhiều ít phân. Trương Cẩm Hoa cũng không dám nói, hắn sợ chính mình ngông tao đương, ta không biết. Trương Toàn Nhưng thật ra xem khai, ngươi làm gì như vậy, nhận mấy chữ liền thành. Triệu Lai đệ sắc mặt như cũ không tốt, nhận mấy chữ liền hảo. Nếu không phải có tiểu học bằng cấp, nàng tô hồi có thể đi đương thanh nhàn lao sư sao. Chứ bỏ ngày mùa không cần xuống đất là có thể lấy nam nhân mới có thể lấy toàn công điểm. Nàng khí không thuận, nhìn đến nhi tử chạy bay nhanh bóng dáng, đột nhiên nghĩ tới cái gì, đi bà bà trong phòng. Nàng nhưng nghe người khác nói, tô hồi đi trấn trên, có lao nhiều đồ vật hồi ra, khẳng định mua không ít đồ vật, như thế nào có thể bất hiếu kính lao nhân đâu. Tô hồi ở mua vài thứ kia về nhà thời điểm, liền không có nghĩ tới muốn đem này đó chia sẻ cấp nguyên thân cha mẹ chồng. Hiện tại tình huống như thế nào? Nàng tiên còn so ra kém bọn họ bên kia, hơn nữa bọn họ năm người, chỉ có nàng một cái đại nhân, bốn cái tiểu hài tử, thu vào cũng còn không có tìm được mặt khác, rõ ràng là yêu cầu trợ giúp đám người, bên kia không giúp đỡ bên này liền tính, hiện tại mới vừa phân ra liền phải bên này hiếu kính, chuyến ra đi liền phải trở thành trò cười. Lý Mãn phân đồng dạng nghe ra tới con dâu cả châm ngòi, cái gì nàng phía trước đi chấn trên mua lão nhiều đồ vật cũng chưa nói đưa một chút lại đây linh tinh. Đương nàng không biết con dâu cả sao. Nàng liên thích cùng lão nhị tức phụ so, triệu lai đệ tiên tiến môn, nàng là đại tẩu, vừa vào cửa liền sinh hạ nhi tử đứng vững góc chân, nhưng là, lão nhị tức phụ theo sát cũng vào cửa, đồng dạng đệ nhất thai sinh đứa con trai, hai bên đánh ngang. Sau đó, lão đại chính là người thường, xuống đất làm việc, mà lão nhị đâu, hắn thành quân nhân, mỗi tháng gửi hồi tiền nàng nào hồi không chạy nước miếng. Nam nhân so bất quá, nhi tử cũng so bất quá, nàng sinh 4 thai, trừ bỏ đệ nhất thai, mặt sau 3 cái đều là nữ nhi, mà lão nhị tức phụ sinh tam thai, sinh 4 cái nhi tử. Loại nào loại nào đều so bất quá, kia không phải có khúc mắt. Nàng là trướng mắt lão nhị tức phụ, tưởng cho nàng tìm việc, nhưng là hiện tại lúc này đi chấn trên mua đồ vật, nàng không cần tưởng cũng biết là bổ sung trong nhà gia hỏa cái, liền phân đến về điểm này đồ vật. Cũng liền dùng cái mấy ngày ứng khẩn cấp. Nàng gõ vài câu liền không để ý tới. Triệu lai like đệ phí không ít nước miếng, không thu hoạch được gì, sau khi trở về mắng vài câu. Nhìn nhi tử thành tích trong lòng nén giận. Không được, chờ hắn trở về nhất định phải hảo hảo giáo hơn hắn. Nàng ra học phí cũng không phải là làm hắn đi chơi. Tô hồi không biết bên kia tâm tư, phân ra ra tới, đó chính là trời cao mặc chim bay, hải thâm nhậm cá nhảy nếu cùng kêu cả gia đình ở cùng một chỗ, ở trước mặt cái này hoàn cảnh hạ, chính mình ăn ngon uống tốt, rất khó. mấy ngày nay vừa đến cơm điểm, bốn cái hài tử liền chờ mong đến không được, cũng nghe lời nói không được, tô hồi làm làm gì liền làm gì, một chút chiết khấu đều không mang theo đánh. tô hồi liền không phải một cái sẽ bạc đái chính mình tính tình, không có thời điểm liền tính, có kia vì cái gì còn muốn bạc đái chính mình đâu. giống hôm nay, thời gian không sai biệt lắm. Nhìn trên mặt đứa ngày, tô hồi liền chui vào phòng bếp làm cơm trưa, bốn cái hải tử tranh nhau tiến vào nhóm lửa. Trong nhà còn có tài liệu, nàng làm một cái hương trên cá, mỡ heo cha xào đậu tàm, còn có thịt đinh nấu cơm. Mỗi một đạo đồ ăn đều du lấp lánh, cùng không có nước luộc khô cằn đồ ăn hoàn toàn không giống nhau, bốn cái hải tử ăn một quyển thỏa mãn. Phía trước ăn tết bọn họ cũng chưa ăn như vậy vừa lòng. Điểm này thịt đinh là cuối cùng một chút. Giới tử trong không gian tổn thị tan xong rồi, tô hồi tính toán đi chấn trên đi một chuyến, lại mua một ít thịt trở về. Đến nỗi dùng cái gì mua, tô hồi nhìn trong không gian kia thanh thúy thanh thúy rau xanh miêu, vừa lòng mị hạ đôi mắt. Hiện tại khoảng cách tan tiết không đến một tháng, bọn họ liền tính ở phương Nam, cơ hồ không dưới tuyết, nhưng thời tiết cũng đủ lạnh, không có gì rau xanh, trừ bỏ củ cải cải trắng, dưa muối liền không có mặt khác rau xanh. Kia xanh mượt cải thìa tiểu cây cải dầu lấy đi ra ngoài khẳng định được hoàn nền, chính là nàng đắn đo không chuẩn giá cả nên bán được nhiều ít. Cá nàng cũng tính toán bán đi một ít, nàng lại đi trong núi một chuyến, vẫn là kia phiến đầm lầy, bởi vì có bị mà đến, nàng thu hoạch càng nhiều, lưu đủ chính mình ra ăn đến ăn tết, còn lại đều bán đi. Nàng cầm một cái dây mây bệnh rổ, trang mười mấy trứng gà phóng đi lên, nếu là có người hỏi, liền nói đi chấn trên đem trứng gà đổi tiền. Cơm nước xong liền xuất phát, đại giữa chưa trên đường người rất ít, tô hồi thấy không ai, nhanh hơn bước chân, nửa giờ sau liền đến trấn trên. Nàng rất xa thấy được kiểm tra, né tránh, không gặp đến còn hảo, nếu là gặp được những cái đó tích cực liền phiền toái, không có thư giới thiệu liền không cho người đi vào. Tô hồi đi cung tiêu xã đi dạo, hỏi hạ bọn họ thu trứng gà giá cả liền đi rồi. Nàng rẽ trái rẽ phải, thực mau liền đến một cái thiên một ít hẻm nhỏ lần trước nàng chính là ở chỗ này nhìn đến một cái vội vã trong lòng nước suy đồ vật người đi ra ngoài, hẹp nhỏ đi ngang qua người không ít, mỗi người đều là các đi các, cũng nhìn không ra cái gì, lại đi rồi một đoạn đường, càng đi càng chậm mới nhìn đến điểm đổ vật, một lão hán cùng một cái ăn mặc công nhân quần áo người ta nói nói mấy câu, sau đó kia công nhân đưa cho hắn một cái que diêm hộ, sau đó kia lão hán liền vào mặt sau hẹp nhỏ, trở ra thời điểm. Kia công nhân trước ngực liền cố lấy một hối, cũng không biết bên trong chính là cái gì. Lại nhìn đến một cái cầm một con lão gà mái người chậm rãi đi tới, có mấy người đi lên nói chuyện, liền hai câu lời nói công phu, thực mau tách ra, thẳng đến một người tay đảo vào túi quần, kia chỉ bị chói gắt gao lão gà mái đổi chủ, hai người bay nhanh tản ra đi rồi. Nay ngõ nhỏ bốn phương thông suốt, hơn nữa một có người sống tới gần nhanh chóng liền tách ra, tính cảnh giác rất, rất cao. Xem ra xác thật chính là nơi này. Tô hồi trong lòng hiểu rõ, vội vã đi ngang qua, sau đó tái xuất hiện thời điểm, nàng quần áo liền thay đổi, trên mặt cung củng vừa rồi có chút sai biệt, màu da thâm chút, còn nhiều viên trí. Dùng rơm dạ bó cải thịa đặt ở trong rổ, liền như vậy chậm gì gì ở nơi đó đi, này xanh tươi ướt át cải thịa cùng cây cải dầu miêu thực mau liền hấp dẫn không ít tầm mắt. Mùa đông tới, rất nhiều người mỗi ngày ăn những cái đó đã sớm nhị. Loại này phản mùa rau xanh nghị đến liền không tiện nghi, nhưng kẻ có tiền vẫn là không ít, đặc biệt là những cái đó nguyệt nguyệt lãnh tiền công công nhân, đặc biệt là trong nhà có lao nhân hài tử, càng là bỏ được, thực mau liền có người tới hỏi giới. Lúc này thịt heo là 7 mau 8 một cân, tô hồi đem rau xanh chạy đến 4 mau tiền một bó, này tiết kiệm một ít có thể ăn hai cơm. Tuy rằng ở mùa hè thời điểm, này 4 mau có thể mua một cái soạn, nhưng là đây là mùa đông A. Cái này giá cả dọa lui không ít người, người bình thường thật không bỏ được. Tôi hồi lại đưa ra, nếu là có phiếu nói, mặc kệ là cái gì phiếu, bán tam mau một cân. Cái này giá cả liền hảo thừa nhận nhiều. Lấy ra tới hai mươi nhiều cân, thực mau liền bán hết, có người là vài bỏ lấy. Bán xong rồi, nàng liền vội vàng rời đi, qua một đoạn thời gian, nàng lại đi, lần này nàng lại thay đổi một bộ quần áo, trên lưng con cái giỏ tre. Phía dưới dùng chuối tây diệp lót, phóng cá. Cá chính là thịt, kiểm tra rồi một chút mới mẻ độ, đối nàng khai giới không nói hai lời liền đáp ứng rồi. Lớn như vậy cá, năm ao một cân, không cần phiếu thịt, đi ngang qua dạo ngang qua ngàn vạn không thể bỏ qua. Tô hồi vẫn luôn mắt xem bốn lộ thai ngay bắt phương, không chú ý tới có mang hồng tụ chưng người, nhanh chóng đem cá bán hết, nàng chui vào một cái không ai ngõ nhỏ, lại đổi trở về ban đầu quần áo. Cầm cái rổ chậm gì gì đi ở trên đường, muốn nhìn một chút có hay không thịt, đáng tiếc, thịt là không có, bột mì nhưng thật ra mua 2 cân. Đi ra kia khu vực, tô hồi thần thức tiến vào giới tử không gian, xem khởi chính mình thu hoạch tới. Rau xanh bán bốn khối nhị mao các loại phiếu bao nhiêu, đều là một ít không thế nào chân quý phiếu, phiếu gạo có, bố phiếu càng nhiều. Đối với dân quê tới nói, phiếu gạo tương đối dễ dàng đến, nhưng là bố phiếu liền khó khăn. Mỗi năm đại nhân tiểu hải tử đều là có định lượng, nhưng là bố phiếu liền không giống nhau, bọn họ chấn có cái sửng rệt, sửng rệt công nhân sẽ thiếu bố sao. Bọn họ mua cột tỷ vết bố trở về là không cần bố phiếu. Không cần bố phiếu, giá cả còn tương đối tiện nghi, trong tay bố phiếu không phải tồn xuống dưới. Cá dù sao cũng là thịt, có lớn có bé, đại có 4-5 cân, tiểu nhân cũng có một cân nhiều, 20 hơn, được 26 khối 7 bao. Không tồi, nay tiền đã cùng công nhân một tháng tiền lương không sai biệt lắm. Tô hồi vui dạo dược đi bán thịt heo địa phương, thịt đã sớm bán hết, chỉ còn lại có hai chỉ không có gì thịt, giá cả còn không tiện nghi móng heo ở nơi đó. Tô hồi cũng không chê, giá cả cao điểm liền cao điểm, không thu phiếu thịt liền thành, nàng phiếu thịt không nhiều ít. Mua thịt, còn có cuối cùng một sự kiện, đó chính là đi thu về trạm. Nàng đối thu về trạm sớm đã có ý tưởng. Hiện tại trong nhà những cái đó đỉnh cũ gia cụ vẫn là tôn cường ở thu về trạm thu hồi đi đâu, nơi này cái gì cũ đồ vật đều có. Tôi hồi tính toán đi thu về trạm nhìn xem có hay không khác gia cụ, tỉ như nói cái giá hoặc là ngăn tủ nếu có dương nhỏ, có thể sử dụng cũng đúng, còn có sách vở cũng muốn chuẩn bị đi lên. Trương Bảo Quốc hiện tại lên lớp 3, đầu xuân sau trở lên một học kỳ, chính là năm 4, lớp 4 sách giáo khoa còn không có, Trương Vệ Quốc cũng phải đi đi học đầu xuân hắn liền tắm tuổi sách giáo khoa hắn có thể dùng trương bảo quốc dùng quá nhưng thật ra không cần lại mua nàng có một đoạn thời gian không có chú ý thời sự nếu có cũ báo chí linh tinh cũng có thể lấy về đi chính mình nhìn còn có thể cấp hải tử bố trí bài tập thu về trạm rất lớn thực loạn có hai người ở một cái là cụ ông ngồi ở ghế trên chầm gì gì uống trà nhìn đến nàng tới nâng nâng mí mắt làm gì đó mặt sau có cái tiểu tử đang ở đem vài thứ kia sửa sang lại phân loại. Đại gia, ta tới tìm xem trong nhà hài tử phải dùng sách giáo khoa, cũ báo chí cũng muốn. Đại gia đem nàng đưa tới một cái cái ra trước. Bên này là sách giáo khoa, tất cả đều ở chỗ này, chính ngươi chậm rãi tìm, đó chính là báo chí, một phân tiền một cân. nay một đống nói là sách giáo khoa, kỳ thật cái gì đều có. Đương nhiên, có chút hiện tại thời đại này không cho phép thư tịch là không có những cái đó đều bị tiêu hủy, thu về trạm thu về chính là còn có giá trị lợi dụng đồ vật. Tô hồi nhìn đến sách giáo khoa liền rút ra phong tới một bên, hiện tại khóa cũng không nhiều lắm, thực mau đem tiểu học đến sơ trung sách giáo khoa đều tìm đủ, tuy rằng có chút cũ nát, còn có rầm rạp bút ký, nhưng là có thể sử dụng, thấy rõ, cao trung sách giáo khoa nàng chỉ tìm được rồi hai buồn, nàng cũng đem ra, mặt khác, còn có một quyển thơ cổ tử Một quyền y thư cùng nhìn qua liền xem không hiểu toán học vẫn là vật lý, nàng kẹp tới rồi sách giáo khoa bên trong. Sau đó lại đi cầm một ít sắp tới báo chí, tận lực chọn không lặp lại. Xem nàng chọn nhiều như vậy thư, đại gia có chút giật mình, ngươi muốn nhiều như vậy. Nhà ta bốn cái tiểu hải tử, còn có ta chính mình là trong thôn lão sư, ta tưởng mua trở về nhìn xem có thể hay không có cái gì trợ giúp Nguyên lai like là lão sư. Đại gia gật gật đầu. Đã cho cân. Thư một quyển hơi mỏng, nhìn qua không nặng, nhưng là số lượng nhiều trọng lượng liền lên đây, tổng cộng có gần 30 cân. Sau đó đi giữ nhà cũ. Hiện tại này đó ra cũ nơi phát ra là bị tạm đoạt nhân ra trong nhà, tràn ngập tư bản hương vị đều bị tạm thành tuổi lửa. Giữ lại, chính là không có gì giường cột chạm trổ, phù hợp xã hội tình hình trong nước giản dị khoản. Tô hồi có chút thất vọng, nhìn dáng vẻ. Lần trước Tôn Cường kéo về đi những cái đó không chừng là ngầm giữ lại thứ tốt, này đó nàng nhìn tới nhìn lui, cũng chưa nhìn đến đẹp chút. Cuối cùng nàng chọn ba cái cái dương, theo chân bọn họ muốn một cây không cần gậy gộc, đem thư phóng tới trong dương, chọn trở về. Một cái dương trang thư, một cái dương trang tạp vật, một cái dương liền cho bọn hắn bốn huynh đệ. Có được chính mình cái dương, bọn họ mấy cái đều thật cao hứng, sôi nổi đem chính mình bảo bối phóng tới bên trong. Có chính mình thật vất vả nhặt được viên đá, có đẹp lá cây, có không biết nơi nào nhặt được toái pha lê. Đủ loại kiểu dáng. Sau đó tô hồi lại gặp phải một vấn đề, nàng đem bố mua đã trở lại, chính là nàng sẽ không làm quần áo a. Bất quá nguyên thân là sẽ, liền cùng chú nghệ giống nhau, nàng nhặt lên tới hẳn là thực mau đi. Tô hồi không xác định nghĩ, nghĩ làm quần áo, còn có điểm nóng lòng muốn thử. Chưa làm qua, mới mẻ. Nàng cầm quần áo cũ thí nghiệm mới bắt đầu, hiện tại làm quần áo đều mau thực, bản hình liền như vậy, lượng hảo kích cỡ, khâu lại ở bên nhau, liền làm tốt, chỉ cần đường may tinh mịn, một kiện quần áo liền làm tốt. Sáng sớm, Trương Thành nghiệp liền thổi lên cái còi, triệu hoán đại gia tập hợp. Hôm nay là bọn họ phân lương nhật tử. Kỳ thật đứng đắn phân lương nhật tử là ở xuân thu cùng thu hoạch vụ thu thời điểm, hiện tại phân đều là thu hoạch vụ thu qua đi lục tục thu một ít hoa màu bất quá so sánh lên, đầu to như cũng là khoai lang đỏ, lương thực tinh cũng có, nhưng là đặc biệt thiếu, phỏng chừng cũng liền đủ ăn tết làm một đốn lương thực tinh. tô hồi lĩnh chính mình ra kia một phần, trương căn nhìn kia một đống khoai lang đỏ, tính ra một chút, lao nhị ra đất phần trăm còn không có bắt đầu loại thượng, không có đất phần trăm khoai lang đỏ trợ cấp, này đó không đủ chống được xuân thu, hắn đem chính mình phân tới khoai lang đỏ bát hai khung cho nàng, như vậy liền không sai biệt lắm. Về sau hảo hảo sinh hoạt, có cái gì khó khăn lại đây nói? lão nhị gia này đó hoa, như thế nào cũng muốn hảo hảo nuôi lớn. Phân lương thực lúc sau, còn có một cái vỡ kịch lớn, đó chính là phân tiền. Bọn họ lúc này mỗi ngày làm việc nhớ chính là công điểm, công điểm kết toán, dùng để đổi lương thực, dư thừa tài năng phân đến tiền. Nếu là không đủ ăn, còn sẽ đảo thiếu tập thể. Chỉ có tráng lao động nhiều, công điểm nhiều mua màng cũng tốt dưới tình huống mới có thể tồn hạ tiền, nhưng liền nói như vậy, cả gia đình cuối năm phân đến tiền có thể tới 30 liền rất không tồi, khấu trừ rất xem bệnh mua bố mua muối trở chi ra, còn thừa không có mấy. Tô hồi liền thuộc về không có tiền lấy kia một loại, kiến phòng ở thời điểm nàng dùng công điểm thay đổi bó tuổi trở đồ vật, không có biến thành số âm liền không tồi. Phân tiền, mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu. Không có chính mình sự, tô hồi liền đem lương thực chuyển nhà. Trương Toàn ở trường căn sai sử hạ hỗ trợ. Tới rồi nhị đệ ra, hắn đánh giá một chút, này nhà ở cùng phía trước so sánh với biến hóa không nhỏ. Trong nhà tiểu đồ vật thêm đến càng trình tề, không thể so nguyên lai trống không, trong nhà cũng sạch sẽ, đất phần trăm cũng san bằng, xem kia mềm suốt, liền chờ đầu xuân đem hạt giống rắc đi. Đệ tức phụ đem nhật tử quá đến không tồi. Càng tới gần năm liền năm vị càng dày đặc, vừa mới phân lương thực cùng tiền. Cách thiên chính là đi chấn trên giao nhiệm vụ heo nhật tử. Mỗi cái thôn đều có nhiệm vụ quy định dưỡng nhiều ít heo nộp lên. Cái này ở bọn họ thôn là có chuyên môn chuồn heo, chuyên môn nhân viên phụ trách. Trừ lần đó ra, bọn họ mỗi nhà mỗi hộ tư nhân dưỡng heo muốn nộp lên một nửa cấp quốc gia, sau đó dư lại một nửa mới là chính mình. Kia một nửa đưa cho quốc gia, còn sẽ đưa còn nhất định phiếu thịt. Tỷ như nói một con heo một cân, năm cân chính là quốc gia. Sẽ đưa trả lại người 30-50 cân phiếu thịt chi viện quốc gia, sau đó còn thừa kia 50 cân là chính ngươi. nếu là muốn chính mình ăn, liền mang về, nhưng là nếu ngươi muốn bán, kia nhất định phải bán cho quốc gia. Chỉ cần là có năng lực, trong nhà đều sẽ dưỡng một con heo, một năm lớn nhất tiền đồ liền rửa kia chỉ heo. Lý mãn phân liền dưỡng một con heo. Không ít người là cung không dậy nổi dưỡng heo, chính mình ăn đều không đủ, nơi nào còn có tinh lực dưỡng heo đâu. Bất quá trương căn bọn họ nhân thủ sung túc, một con heo vẫn là có thể nuôi nổi. Đi giao nhiệm vụ heo thời điểm, trương thành nghiệp mang theo khâm điểm tráng lao động, đem nhất phì heo đuổi ra tới, đuổi tới chân trên, nhiệm vụ hoàn thành, dư lại chính là bọn họ thôn chính mình, thỉnh đồ tể ma đao soàn soạt, toàn bộ thôn đều nghe được heo thê lương thét chói tai nhưng là vây xem người có tăng vô giảm. Đây là thịt, thơm nào ngạt thì ta. Trương Bảo Quốc mang theo ba cái đệ đệ cũng ở xem náo nhiệt, chỉ có Trương An Quốc, nghe heo kêu thảm thiết không dám đi, chính mình ở nhà đợi. Triệu Hạ Lan nhìn kêu thảm thiết heo, hai mắt tỏa ánh sáng, này heo dưỡng trắng, khẳng định có một thân mỡ béo. Trương Bảo Quốc gần nhất ăn không ý thịt, nhưng là một chút cũng không có trở nên không thèm, ánh mắt chăm chú vào heo đuổi cùng heo trên bụng, kéo đều kéo không ra. Triệu Hạ Lan cần trường, chờ hạ giúp thăm. Ta vận may nhất định phải hảo một chút. Phù hộ ta, nhất định phải chịu đến thịt mỡ. Tô hồi nhìn đại phi heo, trong lòng có chút tiếng đuối, như thế nào nàng lên núi liền không gặp được nhiều như vậy thì đâu. Lại quá mấy ngày, thần thức lại tốt một chút, nàng liền hướng trong núi đi xa một chút. An tết, nên ăn phong phú một ít, không phải sao. Heo hồng heo xuống nước phân cho thôn dân, thịt heo cắt thành từng khối, ấn công điểm phân, trình tự còn lại là trước tiên rút thăm. Cũng không cho chọn lựa, phân đến nào khối liền nào khối, tô hồi vận khí không tồi, nàng phân đến 2 phần 3 đều là thịt mỡ, cái này có thể chiên ra không ít mỡ heo tới, không có dầu thực vật, mỡ lợn cũng hảo. Triệu hạ lan vận khí cũng không tồi, không uổng phí cầu nguyện lâu như vậy, chịu chúng một cái thịt ba chỉ, nửa phi nửa gầy, nhạc không được, ở trong lòng không ngừng cảm tạ thần phận, hiện tại nhưng không cho phép này đó. Lý mãn phân vận khí liền không như vậy hảo. Phân đến chính là một cái xương sườn cùng heo chân thịt, không có nàng thích đại thịt mỡ. Thở ngắn than dài thật lâu, nhìn Hoan Thiên hỉ địa triệu hạ Lan cùng lão nhị tức phụ, phiên cái đại bạch mắt, quay đầu liền đi trở về. Ngày này, từng nhà đều phiêu nổi lên mùi thịt. Trương Bảo Quốc nhìn kia một đống thịt, hỏi Tô Hồi, "Mẹ, chúng ta làm cái gì ăn ngon?" Trương Vệ Quốc nuốt nước miếng, "Ta muốn ăn thịt viên." Trương Định Quốc ôm Tô Hồi đùi, "Ta muốn ăn thịt cha." "Được chứ." Này khối thịt đã bị an bài rõ ràng. Trong thôn heo sát xong rồi, kế tiếp chính là thôn dân chính mình dưỡng, thôn dân không cho phép lẻn giết, đều phải đi trước chấn trên, có không ít người nhàn rỗi không có việc gì đều đi xem náo nhiệt, tô hồi không có đi, chẳng sợ này heo cũng có chính mình nhà chồng. Này heo ở phân gia phía trước, vẫn luôn là trương bảo quốc ở nuôi nấng, thẳng đến phân gia mới đình chỉ. Trương căn làm trương toàn tặng mấy cân thịt lại đây, cũng một mâm heo hồng mấy khối đại cốt, một cái đĩa xuống nước, trương căn có chút ngượng ngùng, bởi vì này thịt mặt trên thật là một chút thịt mỡ đều nhìn không thấy, này thịt vốn là không có như vậy khó coi người, nhưng là bị hắn tức phụ thay đổi, tô hồi sắc mặt bình thường, này vốn dĩ liền tính là ngoài ý muốn kinh hỉ, hơn nữa nàng vẫn là tương đối thích ăn thịt nạc, đến nỗi có để ý không điểm này, về sau có bo lớn cơ hội còn trở về, này đó thịt là không thể lâu phóng. Bọn họ nơi này khí hậu không giống phương Bắc, bắt được bên ngoài đi, đó chính là một cái thiên nhiên tủ lạnh, bọn họ muốn lâu phóng, chỉ có thể im chế lên, hoặc là làm thành thịt khô, lạp sưởng. Làm tốt, phơi khô, có thể phóng một trình năm, kế tiếp một năm ngày hội, chiêu đái khách nhân đều dựa này đó thịt khô lạp sưởng. Tô hồi không tính toán chính mình làm thịt khô lạp sưởng, liên điểm này thịt, nơi nào dùng đến như vậy phiền thoái, nàng cầm đi giới tử không gian. Điều một chút trận pháp trực tiếp là có thể đem chúng nó đông lạnh thành khối băng. Triệu Hạ Lan cầm một chậu đậu hủ lại đây thời điểm, liền thấy Tô Hồi ở phòng bếp băng nhân thịt, Trương Bảo Quốc cùng Trương Vệ Quốc ở làm bài tập, hai cái tiểu nhân giúp vào cùng nhau, đang xem cùng buồn tiểu nhân thư, làm nàng tấm tắc bảo lạ hai tiếng, các ngươi thật ngoan, không giống nhà ta tiểu tử thúi, ở nhà căn bản ngồi không được. Tô Hồi từ phòng bếp ra tới tiếp nhận nàng trong tay đậu hủ, Làm đậu hủ này tay nghề không phải ai đều sẽ, triệu hạ lan là nàng nhà mẹ đẻ liền sẽ làm, chưa xuất giá trước học điểm, kết nhất lễ lạc thời điểm, nàng liền sẽ cân chút cây đậu đi làm một lung đậu hủ, đỡ thèm. Tô hồi ở phía trước cho nàng hai cân đậu hủ, làm nàng hỗ trợ cùng nhau làm. Tô hồi ai một tiếng, ngươi như thế nào đưa lại đây, ta nói chờ hạ liền đi nhà ngươi lấy. Triệu hạ lan hải, không có việc gì, ta nghĩ ra được hít thở không khí. Ở nhà bận việc sáng sớm thượng. Nàng nhìn tô hồi làm nhân thịt, nhéo nhéo. Ngươi này nhân điều không tội. Có nấm hương, có đậu phụ trúc. Ngươi này nấm hương nơi nào tới. đậu phụ trúc nàng chính mình liền sẽ làm. Tô hồi này đó vẫn là nàng đưa đầu. Tô hồi cho nàng bắt một phen, phía trước đi chấn trên mua. Thành, ta nhận lấy, ta đi về trước. Triệu hạ lan cũng không chối từ Các nàng quan hệ còn không đến mức mấy cái nấm hương đều phải đẩy tới đẩy đi. Hiện tại trở về liền đem này nấm hương băm thêm tiến nhân thịt, khẳng định sẽ càng hương. Các nàng nơi này ăn tết, trên cơ bản đều là phải làm đậu hủ, những đậu hủ, làm đậu hủ, đậu hủ điều, loại nào đều được. Trên bàn cơm chính là không thể không có nó. Sau đó lại đến một nồi thịt viên, một cái hàng năm có cá. Đây là ăn tết phong phú bữa tiệc lớn. Tôi hồi đem những đậu hủ làm tốt. Tuy rằng có chút ngựa tay, ngay từ đầu làm những cái đó, đầu hủ đều phải không thành khối, mặt sau liền có cái bộ dáng ngăn nắp, tiến bộ bay nhanh. Trương Bảo Quốc cũng không làm bài tập, giúp đỡ cùng nhau bao, trương vệ quốc phụ trách nhóm lửa. Trương Bảo Quốc thật cẩn thận nhưỡng đầu hủ, mẹ, ngày mai ngươi muốn lên núi à, mang lên ta đi, ta cũng có thể hỗ trợ. Tô hồi nhìn thoáng qua hắn thân cao, chờ ngươi lại lớn lên chút lại cùng ta vào núi. Nàng chính là tính toán muốn hướng thâm một chút địa phương đi, nếu là gặp được nguy hiểm, nàng tuy thật nhưng dĩ vãng giới tử không gian một trốn. Nàng nhìn hắn, hai mắt khẩn nhìn chằm chằm, Ngươi đừng chính mình trốn đi, trong núi có lợn rừng, lại thâm địa phương còn có lang. Tuy rằng là không thể so tu chân giới còn có hung thú hung tàn, nhưng là đối với người thường tới nói, gặp được lợn rừng liền đủ ăn một hồ. Trương Bảo Quốc có chút không cam lòng cố lấy miệng, không nói. Tôi hồi xem đến buồn cười, nếu không phải trên tay không có phương tiện, liền phải sờ sờ hắn tóc. Ngươi hiện tại đang ở trường thân thể, ăn nhiều một chút, nhanh lên lớn lên, thực mong là có thể cùng ta cùng nhau vào núi. Trương Bảo Quốc nghe xong lời này, cổ khởi miệng lập tức liền bẹp. Mẹ, chúng ta có phải hay không hẳn là tiết kiệm một chút? Bọn họ chi gian ở ra gian mãi mãi bên kia món chính là khoai lang đỏ, phương gạo cũng là phong cái mấy viên ứng hợp với tình hình. Nhưng là phân ra lúc sau, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ nấu thượng một chén nhỏ gạo, hoặc là ngao cháo, hoặc là nấu cơm. Hắn ăn chính là rất thơm, nhưng là như vậy ăn sống đi, hắn cũng không biết có thể hay không chống được năm trước, bọn họ phân đến gạo nhưng không nhiều ít. Ăn gạo ở ngoài, còn có ru, trước kia ở ra ra nãi nãi nơi đó, ru là mỗi lần dùng chiếc đũa điểm một chút, hiện tại đâu, một lần lượng phỏng trường đủ bên kia dùng 10 ngày, liền tính mẹ gần nhất luyện không ít mỡ heo. Cũng thực mau thấy đấy đi. Cá cùng thịt cũng là, mỗi ngày không phải ăn cá chính là ăn thịt, trên núi có nhiều như vậy cá sao. Bọn họ bốn cái mỗi ngày buổi sáng còn sẽ chia đều một chén canh trứng. Hắn thật sự thực lo lắng. Không phải không có nhân ra, ở mới vừa phân lương thời điểm ăn uống thả cửa, đến mặt sau liền dựa thảo căn cùng mượn lương sinh hoạt. Tô hồi hơi hơi nhướng mày, chúng ta khoai lang đỏ đều ở trong phòng phóng, ngươi thấy được, sẽ không một hơi ăn xong. Đến nỗi mặt khác, là ta tưởng biện pháp, các ngươi còn nhỏ, không cần tưởng quá nhiều, có người hỏi nói liền nói mụ mụ cùng các ngươi nói những cái đó. Trương Bảo Quốc trên mặt biểu tình càng dối dám, mẹ hắn đã không phải tiểu hải tử, là có thể tín nhiệm đại hải tử. Tô hồi ngày hôm sau liền chuẩn bị lương khô lên núi. Hiện tại khoảng cách gian tiết còn có không đến 10 ngày, việc nhà nông trên cơ bản đã không có, mọi người đều ở bận rộn chính mình sự, có lên núi đánh bùi rậm Có ở nhà thừa dịp thời tiết hảo tẩy rửa sạch xoát, có ở chuẩn bị ăn Tết hàng Tết. Tô hồi còn ở trên núi thấy được mấy cái có chút lạ mắt thanh niên tại hạ bao. Tô hồi hồi ước hạ liền nghĩ tới, kia mấy cái là bọn họ thôn thanh niên trí thức. Xuống nông thôn chi viện xây dựng tới. Ăn Tết, có chút thanh niên trí thức có thể về quê thăm người thân, nhưng là niên hạn không đủ, có việc trì hoãn, mua không nổi vé xe. Đều sẽ đại ở lý thôn ăn Tết. Hạ bao bên ngoài thượng là không cho phép, nhưng là ngầm, không ít có đều ở làm. Địa phương ẩn nấp chút, có thu hoạch không la lên, không phải có thủ án cũng sẽ không cố ý tố giác. Nếu là thật muốn truy cứu, bọn họ rửa sơn rửa thủy, không có người là hoàn toàn trong sạch. Tô hồi càng đi càng nhanh, một chút cũng không có đi đường núi mỏi mệt hòa khí xuyến. Nếu là có người liền tại bên người cẩn thận quan sát nói, còn có thể chú ý tới nàng có vận luật hô hấp. Đương nàng một hơi đi rồi hơn một giờ về sau, nơi này liền không có bao nhiêu người đi ra đường nhỏ, muốn dựa vào chính mình dùng sài dao mở đường, đẩy ra đến ở giữa bụi cỏ. Nơi này con mồi so bên ngoài nhiều không ít, nàng thấy được vài chỉ gà rừng lui tới, bất quá bởi vì nàng muốn mở đường, động tĩnh lớn chút, chúng nó xa xa mà tránh đi. Thằng đến đi đến một chỗ thâm thủy dòng suối nhỏ, nàng thấy được đông đảo dấu chân, tô hồi ngừng thở, chính là nơi này. Nàng đi vào này chỗ vũng nước, tìm cái ẩn nấp địa phương liền bắt đầu nằm vùng, không có chờ lâu lắm, liền nhìn đến một con tiểu kỷ từ đối diện kia đầu đùi cỏ toát ra đầu tới, cơ linh ngó trái ngó phải, nhìn đến cái gì chạm hướng đều không có, vẫn là nhạy bén đái tại chỗ, qua hơn 20 phút, nó mới chậm rãi đi tới, một bước vừa quay đầu lại đi vào vũng nước, tô hồi đang muốn ra tay thời điểm, nghe được động tĩnh, nàng lại ngủ đông xuống dưới. Có chút thất vọng, Là một con thỏ xám. tô hồi trong tay bắt lấy hai mảnh bén nhọn trúc phiến, thủ đoàn vùng, liền như vậy bắn ra, hai mảnh ở giữa yếu hại, con thỏ dây rùa một chút, liền bất động, kia tiểu kỳ chạy vài bước, cũng phí công. Tô hồi nhanh chóng đem chúng nó phóng tới giới tử không gian, thức hảo, động tác rất nhanh, nàng sái điểm một phấn, những cái đó hơi mùi máu tươi cũng không thấy, nàng lại ngồi sổm trở về. Một con thỏ hai cân nhiều. Một con tiểu kỳ đại khái 30 cân, đủ ăn tết, nhưng là nàng còn tưởng bán chút tiền, ăn tết, thường thường đều là người trong nước nhất bỏ được tiêu tiền thời điểm. Đến lúc đó nàng qua tay đem con mồi bán đi, là có thể mua nhập không ít lương thực tinh, lương thực phụ cơm ngậu nhiên ha ha là dưỡng sinh, thường xuyên ăn. Thực xin lỗi, không thể tích cốc đã làm người thực khó chịu, còn muốn ăn những cái đó lương thực phụ no bụng, nàng không nghĩ ủy khuất chính mình. soát soát soát xuất xuất xuất, xa xa mà nghe thế sao đại động tĩnh, tô hồi đôi mắt chỉ một thoáng liền sáng lên. Có thể một chút cũng không bận tâm chính mình động tĩnh, nên ngang xuất hiện. Chỉ có nơi này Bá chủ, mà nơi này Bá chủ, theo nàng quan sát, chính là có hung ác răng nanh, còn có thật dày bùn giáp lợn rừng. Quả nhiên, xuất hiện chính là lợn rừng một nhà, một con đại khái có hai nhiều cân lợn rừng mặt sau đi theo bốn con trai trai lợn rừng, giẫm đạp bùi cỏ xuất hiện. Tô hồi tay cầm thượng xài đao. Này xài đao tự nhiên so ra kém nàng bảo kiếm, chém sắc như chém bùn, nhưng là đối này lợn rừng, vậy là đủ rồi. Lợn rừng đối với người thường tới nói là rất nguy hiểm, chỉ có tráng lao động mới dám ở có vũ khí dưới tình huống cùng nó vật lộn. Tô hồi có thần thức tương trợ, thân thể tố chất hiện tại tuyệt đối không thể so nam nhân kém, lại có đánh quái kinh nghiệm, phế đi chút công phu, xảo diệu lợi dụng mấy khối cự thạch cùng đại thụ. Nàng thành công thu hoạch lợn rừng năm đầu. Thêm lên ba bốn trăm cân thịt, tô hồi rốt cuộc vừa lòng. Nàng đem con thỏ cùng tiểu kỷ trộm mang về nhà, nhìn đến cái này, trương bảo quốc đôi mắt lượn lượn rốt cuộc minh bạch mụ mụ mang về tới những cái đó thứ tốt như thế nào tới, nguyên lai mụ mụ lợi hại như vậy. Hắn một chút cũng không có sợ hãi tâm lý, chỉ có hứng thú bừng bừng, mụ mụ, ta giúp ngươi đi. Tô hồi không cho hắn hỗ trợ, cho hắn một cái nhiệm vụ, ta tới là được. Ngươi phụ trách cùng đệ đệ nói tốt, cái này một chữ cũng không thể nói ra đi, ra ra nói mãi, ông ngoại bà ngoại, cái nào đều không được, nói ra đi không phải chúng ta, minh bạch sao? Trương Bảo quốc nghiêm túc khuôn mặt nhỏ, ta minh bạch. Tô hồi giải quyết này, đó con ngồi cưỡi xe nhẹ đi đường quen, nàng ở tu chân giới thời điểm, có thể tu đến trúc cơ, liền không phải vẫn luôn ở tháp ngà voi đợi, dã ngoại sinh tồn, yêu thú hung thú, đều không xa lạ. Con thỏ cùng tiểu kỷ nàng đều là một chút phiến bị mất mạng, ra lông thực hoàn chỉnh, bất quá này nếu là muốn làm điểm cái gì, còn muốn tiêu chế một phen, cái này nàng liền không kinh nghiệm, hoàn toàn không thể nào xuống tay, chỉ có thể trước phóng tới một bên. Nàng nhanh chóng đem này đó xử lý tốt, lại ở dưới tử không gian phanh thây kia đầu đại lợn rừng. Lợn rừng thịt không thể so da heo, tương đối sải, cũng tương đối gầy nhưng rắn chắc, đến là, nó như cũ là được hoàn nền thịt. Tô hồi để lại một bộ phận, còn lại toàn bộ chia làm không sai biệt lắm đại miếng thịt, phương tiện ra tay. Tô hồi đem này đó đều chuẩn bị cho tốt lúc sau, nhìn mắt sắt trời, mang lên giỏ tre liền xuất phát, đi đến nửa đường không có người địa phương. Nàng nhanh chóng thay đổi một thân trang, trên mặt cũng động chút tay chân, bộ dáng này nhìn qua nàng chính là một người nam nhân, vẫn là thường thường vô kỳ, nhìn thoáng qua thực dễ dàng liền nhớ không nổi hắn trông như thế nào người qua đường giáp diện mạo. Nàng không có đi chợ đen nơi đó, mà là đi sưởng khu, nơi đó đều là nhà xưởng phân cho công nhân nhà ở, chủ đều là công nhân, là chấn trên nhất có tiêu phí lực phiến khu chí nhất, thường xuyên cũng có người sẽ chủ động tới nơi này chào hàng. Tô hồi quan sát một trận, thực mô liền về phía trước đi vào một cái cầm giỏ rau bác gái bên cạnh, ôm sọt tay run lên, lộ ra bên trong thịt, cái này bác gái nhìn một chút, đôi mắt liền chăm chú vào mặt trên, hai giây sau, hiểu được lôi kéo nàng thực mau tới rồi một cái hẻo lánh góc. Ngươi này thịt bán thế nào? Nàng đệ thấp thanh âm, thuần thuộc sốc lên giỏ che mặt trên che dấu vật, bắt đầu xem xét lên, này vừa thấy, nàng miệng liền khép không được, ta ngoan ngoãn, nhiều như vậy thịt. Không có phiếu thịt 2 khối 5 một cân, có phiếu thịt 1 khối 8 một cân. Hiện tại thịt heo giá cả là 7, 8 mao một cân, so cái này tiện nghi nhiều, nhưng là kia có cái vấn đề, đó chính là không có hóa. Các thôn dân là có dưỡng nhiệm vụ heo yêu cầu, nhưng là này đó trừ bỏ một bộ phận cung ứng địa phương bên ngoài, còn có rất nhiều tri viện quốc gia xây dựng, cũng chính là đưa cho nhất yêu cầu này đó địa phương, tỉ như nói, quân nhân không thể nhân ra ở phía trước vì người đổ máu đổ mồ hôi, lại liền một khối thịt heo đều ăn không được, này liền làm cho không ít công nhân trong tay có tiền có phiếu, nhưng là đi bán thịt heo địa phương căn bản mua không được. Cái này giá cả quý. Bác gái nói như vậy, một bên xem nào khối càng hợp chính mình tâm ý, là quý, nhưng là hiện tại mau ăn Tết, thị trường giới, ngày thường chợ đen giá cao thịt là 2 khối, hiện tại tăng tới 2 khối 5, nàng cũng có thể tiếp thu, chẳng qua nàng lục xem một phen, ngươi này đó như thế nào thịt mỡ ít như vậy à? Đây là lợn rừng thịt, lợn rừng nguội thịt, bất quá chính là thịt mỡ thiếu, không nói giới, này đó ta này đó thiết thời điểm liền cân hảo, bên này. Một cái hai cân, bên này một cái một cân, nếu là ngươi không phiếu thịt, có khác cũng đúng, công nghiệp cuốn lương thực tinh sữa bột đều có thể. Nàng ai đến cũng không cự tuyệt. Bác gái lập tức móc ra chính mình tiểu bố bao, từ nơi đó điểm tiền cho hắn, sau đó cầm đi chọn lựa nhặt tam cân thịt. Ngươi còn ở nơi này không? Ta đi gọi người lại đây. Trên người nàng mang tiền không nhiều lắm, nàng phải đi về lại lấy điểm, nhà nàng này đó đủ rồi. Nhưng còn có nàng nhà mẹ đẻ đâu? Ta tại đây chờ ngươi trong chốc lát, nếu là lâu rồi ta liền đi rồi. Bác gái bảo đảm, ta nhất định thực mau trở lại, nhà ta liền ở phía trước, ngươi chờ ta. Kia bác gái nhanh chóng mà đi rồi, xác thật thực mau, không đến 10 phút, 7-8 cá nhân liền một tổ ong đã đi tới, hơn nữa rất xa còn có hai cái lão nhân lão thái thái đang nhìn phòng. Có thể nói rất quen thuộc. Tô hồi một sọt đều là thịt. Trang có gần 50 cân, 7-8 cá nhân tự nhiên lập tức ăn không vô, nhưng là các nàng đi trở về về sau, tiêu người càng nhiều, hơn nữa các nàng còn phi thường hiểu được sách lược, sẽ không một tổ hong toàn bộ tới tìm nàng, mà là người này đi rồi người nọ lại qua đây, còn vẫn luôn có người ở cửa, giao lộ đang nhìn phong. Mọi người đều là minh bạch hiện tại không khí. Nơi này không hổ là sưởng khu con cháu, tiêu phí lực kinh người, không trong chốc lát, tô hồi sọt liền không còn có người chạy tới nhìn đến như vậy có chút tiếc nuối hỏi nàng đại huynh đệ còn có hay không tô hồi không có cấp lời chắc chắn ta cũng không biết nếu là có lời nói ta lại đến nàng thực đi mau những người khác cũng tán không còn một mảnh tô hồi lại thay đổi một kiện bên ngoài quần áo trên mặt cũng đồ đến càng đen một chút lại áp một chút thanh âm như vậy nhìn qua cùng vừa rồi chính là hai người đây cũng là nàng đi chính là một cái khác sưởng dệt Tôi hồi ở chỗ này đưa ra nàng có thể dùng để vật đổi vật, có thể dùng vải dệt, đông, bố phiếu đều được, nàng nhìn không sai biệt lắm giá cả cấp thị. Có cái đại thẩm nghe xong nàng nói như vậy, bay nhanh về nhà đi ôm một cây vải lại đây. Là một đám thực thường thấy màu xám vải dệt, nhưng là tại hạ đoan có tinh tinh điểm điểm điểm đen, làm nó biến thành tì vết phẩm, nhưng là tránh đi kia một ít, này một cây vải đại bộ phận đều là bình thường, nhìn đến này phê bố. Tô hồi trực tiếp cho nàng đề ra ba điều thịt, người nọ vừa lòng xách theo thịt đi rồi. Người này khai cái hào đầu. Bọn họ nơi này khác không có, các loại tì vết phẩm vải dậy không thể nói từng nhà, nhưng là đại bộ phận người đều có, lưu lại chính mình ra phải dùng, dư thừa vốn dĩ cũng là dùng để chạy lấy người tình, hiện tại có thể đổi thịt, có không ít người đều tâm động. Có tì vết phẩm hoa đều nhìn không ra cái gì sắc, loại này tô hồi liền từ bỏ. Mà những cái đó vải dệt không lớn, chỉ có thể làm kiện ngực hoặc là tiểu hài tử quần áo hiếm thấy vải dệt. tô hồi còn lại là ai đến cũng không cự tuyệt. Tô hồi còn tưởng đổi một ít đông, nhưng là đông là cái hiếm lạ đồ vật, chỉ có một người cầm hai cân lại đây, nhiều liền không có. Tô hồi chỉ có thể cảm thán, may mắn bọn họ nơi này không phải đặc biệt lạnh, có chút thể chất phá lệ tốt, không cần áo đông, nhiều xuyên mấy tầng dày nặng áo đơn cũng có thể căng qua đi. Chỉ cần đặc biệt lánh đoạn thời gian đó không ra khỏi cửa thì tốt rồi, bằng không không biết có bao nhiêu người toàn bộ mùa đông cũng chưa biện pháp đi ra ngoài làm việc. Thật sự là đông quá khuyết thiếu, bọn họ nơi này lại loại không được, chỉ có thể từ địa phương khác vận lại đây, càng nhiều, đều bị điều hành đến càng phương Bắc, càng rét lạnh địa phương đi. Tô hồi tổng cộng đi 4 cái địa phương, đem 200 tới cân lợn rừng thịt cấp bán đi, chỉ còn lại có kia đầu đại lợn rừng biên biên rác rác. Về đến nhà, Khóa lại môn, nàng đem một đống phiếu phân loại phóng hảo, sau đó mới là kiếm tiền, một số, được mùa. Bán 300 nhiều đồng tiền. Chỉ bằng hiện tại giá hàng, đủ nàng chi tiêu một đoạn thời gian. Kế tiếp, nàng chỉ cần bất thời giờ đi đem kia một đống phiếu cùng tiền đổi thành nàng muốn vật tư là được, đi chấn trên. Chấn trên đồ vật quá ít, không bằng đi thành phố đi, bất quá đi thành phố yêu cầu thư giới thiệu, cái này còn muốn tìm trương thành nghiệp. Ngay hôm sau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 từ sơ trung đến cao trung mới nhất báo chí hơn 10 trường hai cái ngăn tủ một cái dương một cái lư hương một cái tiểu đồng đỉnh một cái đại ung còn có một ít tranh chữ này đó tranh chữ nàng cũng nhìn không ra có phải hay không danh nhân sở làm nhưng nàng ở tu chân giới dùng cũng là bút lông một tay tử cũng coi như không tồi, nhìn ra được tới bút lực hảo họa sĩ xuất sắc nàng liền thu lên dựa theo tình hình chung tới nói hiện tại này đó bị phê phán nhưng là khôi phục thái bình thịnh thế nói loạn thế hoàng kim thịnh thế đồ cổ đến lúc đó liền phái được với công dụng tô hồi chọn hảo thư về sau đem sách giáo khoa cho phép phát hành tiểu nhân thư đặt ở trên cùng cái kia đại gia liền dựa theo này đó cấp gần thống nhất tính cái giá cả tô hồi còn mượn một cái tiểu xe đẩy đẩy đến không ai địa phương đi mới đem này đó bỏ vào giới tử không gian kế tiếp thời điểm đã không còn sớm tô hồi sửa sang lại một chút chính mình túi Nàng tới thành phố lý do chính là muốn tới thành phố đem sách giáo khoa thấu trình tề, nói nàng muốn khảo một cái sơ trung văn bằng hảo phục chúng, chấn trên không có, nàng nghĩ đến thành phố tìm một chút, chương thành nghiệp mới cho nàng viết thư giới thiệu, nàng tự nhiên muốn mang tương ứng thư trở về giấu người thái mắt. Ở trở về trên xe, Tô Hồi nhìn đến một bóng người, có chút quen thuộc, đôi mắt hơi hơi níu lại, người nọ không phải Tạ Duệ sao? Tạ Duệ cũng nhận ra nàng, chào hỏi, Tô Đại Tỷ. Tô hồi khỏe miệng chịu chịu, chỉ cần so với chính mình đại, thống nhất xương hô đại tỷ, thật sự là. Tạ thanh niên trí thức, ngươi cũng tới thành phố. Chú ý tới hắn bao lớn, hơi hơi nhúng mày, ngươi đây là về nhà thăm người thân sao. Tạ duệ lắc đầu, không phải, nhà ta là thủ đô, ta tới nơi này là có thân bằng ở chỗ này, lại đây bái phỏng. Kêu cái này bao vây chính là hắn thân bằng cho hắn ăn tết lê bao. Xem ra triệu hạ lan nói không sai hắn ra cảnh không tồi, ở chỗ này đều còn có thân bằng, có thể chiếu cố. Ta dễ tự nhiên mà cùng tô hồi bắt chuyện lên. Bọn họ ngồi ở trước sau tòa, như vậy sẽ không có vẻ quá thân mật. Người trực tiếp kêu ta tô đồng chí đi, ta xem bên ngoài người đều là như vậy xưng hô. Tô hồi thật sự không nghĩ tiếp thu cái này xưng hô, nàng nếu tính thượng tam thế tuổi, bị nhân xưng hô một tiếng đại tỷ đương nhiên không thành vấn đề, nhưng là ở tu chân giới đại quá về sau. Nàng trúc cơ chính là cái bảo bảo, đại tỷ này xưng hô có thể thiếu nghe một lần liền ít đi nghe một lần. Hảo, tô đồng chí, tô đồng chí như thế nào cũng tới thành phố, phía trước ở phân cá thời điểm gặp qua một lần, bằng không gặp được cũng không biết là cùng thôn. Tạ duệ tuổi không lớn, năm nay mới 17, cười nói như vậy thời điểm làm người rất khó không sinh ra hảo cảm. Tô hồi so với hắn lớn 11 tuổi, đã là bốn cái hài tử mẹ cho nên Tạ Duệ thực tự nhiên bắt đầu đáp lời, không thể so ở cùng tuổi cô nương trước mặt lãnh đạm có lễ. Nếu là không sai biệt lắm tuổi cô nương, hắn là muốn bảo trì khoảng cách. Tới thành phố mua vài thứ, an tết. Tạ thanh niên trí thức có phải hay không cũng tới mua chút hàng tết. Tạ Duệ cười, đúng vậy, thành phố đồ vật so chấn trên muốn đầy đủ hết một ít. Hắn từ trong bọc mặt móc ra một phen kẹo, đây là ta thúc thúc cho ta, cho ngươi ra hải tử ăn. To hồi không cần. Tuy rằng nàng tự giác chính mình tuổi bất lão, nhưng là nhìn xanh miết thiếu niên, nàng thật là cái trường bối. Chính ngươi ăn đi, ngươi tuổi cũng không lớn. Ta đã cao trung tốt nghiệp. Ta Duệ bật cười. Hắn tuổi này, không ít người đều kết hôn. Nếu là, ngươi hẳn là vẫn là cái học sinh, ngươi xuống nông thôn tới hẳn là không thích đi, ở nông thôn cũng khó mua được mấy thứ này, ngươi lưu trữ, đói thời điểm ăn một viên. Loại này kẹo, trấn trên căn bản không có. Cuối cùng, Tô Hồi nhận lấy hắn kêu, bất quá trở về một bao điểm tâm. Tô Hồi cùng tạ duệ trò chuyện trò chuyện, liền nhắc tới học tập phương diện, ở biết nàng cố ý thi đậu càng cao bằng cấp lúc sau, hắn thực tán đồng. Nhiều học một chút đồ vật luôn là hữu dụng, hơn nữa nàng là lão sư, bằng cấp càng cao càng có thể phục chúng. Hắn còn tỏ vẻ, nếu nàng có cái gì sẽ không, tùy thời có thể hỏi hắn, hắn mới vừa tốt nghiệp, đối với cao trùng tri thức còn nhớ rõ thực vững chắc. Tô Hồi tỏ vẻ cảm tạ, sơ trung thư nàng đại khái phiến thiên, ngữ văn những cái đó hảo thuyết, nhưng là toán học nói, nàng không cam đoan chính mình còn nhớ rõ. Nguyên bản liền đối nàng là quân nhân góa phụ thân phận có thiên nhiên hảo cảm tạ duyệt đối nàng ấn tượng phân lại cao một ít. Thích tiến tới người, vẫn luôn là hắn thưởng thức loại hình. Bổ sung một chút, Tô Hồi nhận lấy hắn cấp eo, bất quá hắn móc ra một bọc nhỏ điểm tâm cho hắn. Tô Hồi không có mang quá nhiều đồ vật, trừ bỏ thư bên ngoài, Chính là một ít hàng tết, còn không bằng tạ duệ bao lớn tới bắt mắt, bọn họ cùng nhau trở lại trấn trên, cùng nhau đi trở về trong thôn, ở cửa thôn liền tan, thanh niên trí thức điểm cùng tô hồi ra không phải cùng cái phương hướng. Hơn nữa tô hồi cố ý tránh đi thôn người, tạ duệ cũng là như thế này tưởng, tuy rằng hắn bao vây thượng không có gì nhận không ra người đồ vật, nhưng là thực dễ dàng khiến cho người khác ghen ghét tâm. Thách ra đi, mục tiêu sẽ càng tiểu một ít, Tô hồi trở về thời điểm, Trương Bảo Quốc đã đem khoai lang đỏ nấu hảo, hắn là sẽ nấu cơm, tuy rằng sẽ không nhiều lắm, chỉ là ở trong nồi thêm thủy, phóng hoa màu, phóng khoai lang đỏ sống, hắn vẫn là sẽ. Nhìn đến nàng trở về, bốn cái tiểu hài tử đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trương Bảo Quốc, mẹ, ngươi lại không trở lại liền phải trời tối. Tô hồi buông đồ vật, nếu là trời tối, các ngươi liền điểm đèn, không phải sợ lãng phí dầu tháp. Nàng móc ra một phen đường, đây là ở trên đường gặp được một cái thanh niên trí thức ca ca cho các ngươi, các ngươi một người hai viên. Lại có kẹo. Bốn cái tiểu hài tử nhìn không có gặp qua đóng gói, thật cẩn thận cầm lấy tới. Bắt được kẹo, bốn cái tiểu hài tử tỉnh tỉnh, từ bọn họ phản ứng cũng có thể nhìn ra được tới vài phần. Trương Bảo Quốc bắt được hai viên đường, là quý trọng, nhìn thoáng qua mỹ lệ đóng gói giấy, cẩn thận cởi bỏ, đem kẹo nhét vào miệng, thật cẩn thận mà lan lột không muốn ăn đến quá nhanh lộ ra thỏa mãn tươi cười trương vệ quốc bắt được chính mình kia hai viên không có nhiều xem cởi bỏ một viên bỏ vào trong miệng kéo kẹt kéo kẹt nhai lên Hắn cảm thấy thứ tốt lập tức liền ăn vào trong bụng mới là an toàn nhất trương an quốc bắt được lại không coi ăn lấy về chính mình phòng phóng tươi chính mình gối đầu phía dưới trương định quốc cầm kẹo không bỏ đến trong miệng mà là một cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ liếm Tô hồi không có phản ứng bọn họ mấy cái, gọi lại Trương An Quốc. Phía trước kèo ăn xong rồi không có. Vẫn luôn đặt ở nơi đó, phải cẩn thận chiêu lao thử. Tuy rằng trong nhà hiện tại không có lao thử, nhưng là nàng cũng không dám bảo đảm vẫn luôn đều sẽ không có. Càng quan trọng là, hắn đặt ở nơi đó, bảo bối một ngày phải kể tới ba lần liền tính, có một lần nàng ngủ, không cẩn thận bị một viên lăn ra đây kéo cách tới rồi. Trương An Quốc khuôn mặt nhỏ nắm thành một đoàn. Gối đầu phía dưới không an toàn, thật là phóng tới nơi nào đâu. Tô hồi hồi phóng bếp, mở ra nhìn mắt trong nồi khoai lang đỏ hoa màu, nhiều thêm một phen tuổi lửa, gõ hai cái trứng, dùng cái đĩa trang phóng tới mặt trên làm thủy trưng trứng. Trưng bảo quốc bọn họ đều đi theo bên người nàng, hỏi nàng, mụ mụ, thành phố là thế nào? Có phải hay không phòng ở hảo cao hảo cao, rất nhiều người. Bọn họ xuyên ý gì phục có phải hay không đều không có một vá. Bọn họ có phải hay không đốn đốn đều có thể ăn thịt. Tiểu hai tử đối trong truyền thuyết thành phố có vô cùng lòng hiếu kỳ. Bốn cá nhân ngươi một lời ta một nữ Tô hồi nhìn bọn họ thiên chân chờ mong khuôn mặt nhỏ. Từng cái sờ sờ. Đừng nóng nội. Ta một đám trả lời các ngươi. Lần sau mụ mụ mang các ngươi cùng đi thành phố đi dạo. Nghe được nàng nói như vậy. Bốn cái hài tử đều hoan hô một tiếng. Thật vậy chăng? Chúng ta có thể đi thành phố sao? Là chỉ cần các ngươi nghe lời, bất quá các ngươi trước đừng đem việc này nói ra đi nga, nói ra đi chúng ta liền đi không được. Chúng ta tuyệt đối không nói đi ra ngoài. Vì tỏ vẻ quyết tâm, Trương An Quốc cùng Trương Định Quốc đều che lại chính mình miệng, chỉ lộ ra một đôi mắt to chớp nháy chớp. Ngày hôm sau là cái trời nắng, Triệu Hạ Lan nhẫn mại tính tình, đem trong nhàn lên tẩy tẩy, nên lấy ra tới phơi phơi, làm xong lúc này mới lại đây tìm Tô Hồi nói chuyện phiếm. Nàng đông dạng to mơ Nàng đi chấn trên đều đi không nhiều lắm, càng miễn bản là thành phố mặt. Tô hồi cường điệu miêu tả một chút nơi đó thương trường, nghe những cái đó nàng chỉ nghe nói qua, hoặc là nghe cũng chưa nghe nói qua đồ vật, triệu hạ lan trên mặt khó nén cực kỳ hâm mộ. Ta cũng muốn đi thành phố mở rộng tầm mắt. Sẽ có cơ hội. Triệu hạ lan thở dài một hơi, chỉ là qua lại lộ phí, này đều có thể cắt mấy cân thịt, nàng như thế nào bỏ được, qua lại lộ phí hai khối nhiều. Một cân thịt mới bảy mao tám, đổi thành gạo, một mao nhiều một cân, kia đều hai mươi cân, tỉnh điểm ăn có thể ăn thật lâu. Tô hồi cũng minh bạch điểm này, người trong thôn đối với tiền, thật sự không có gì thu vào con đường, rời đi đề tài, ta trở về trên đường còn gặp tạ thanh niên trí thức, chính là phân cá thời điểm ngươi cùng ta nói cái kia mới tới thanh niên trí thức, nói nói mấy câu, nhìn qua người khác là không tồi, cũng không phải là... Ta cô em chồng đều hỏi thăm khởi hắn tới. Nói lên cái này, triệu hạ lan liền tinh thần rung lên, nàng cô em chồng người cũng không tồi, viên mặt, cao tráng dáng người, mặc kệ là trong đất vẫn là trong nhà đều là làm việc một phen hảo thủ, là không ít bà bà trong mắt hảo tức phụ. Nàng ánh mắt cũng rất cao, nàng bà bà nói không ít người đều không vừa ý, hiện tại nhưng thật ra chủ động hỏi thăm nổi lên tạ thanh niên trí thức, nàng trên mặt không nói gì thêm, nhưng là ngầm cảm thấy hy vọng xa vời bất quá hắn vừa thấy chính là cùng chúng ta không giống nhau nhân gia, Nhưng là, nàng cô em chồng là không như vậy lý trí, ở trong mắt nàng, tạ thanh niên trí thức ở bọn họ thôn cắm dễ, lại là từ thủ đô tới, tự mang thiên nhiên lửa kính, người lớn lên hảo, là làm người tự ti cao trung sinh, người văn nhã thủ lễ, nếu có thể gả cho hắn, nói không chừng còn có thể đi theo đi thủ đô. Tô hồi tỏ vẻ tán đồng, nàng cũng cảm thấy không phải một cái thế giới người, Bất quá cũng không phải không có cùng người địa phương kết thân thanh niên trí thức, vẫn là xem duyên phận. Nói chuyện, có người ở bên ngoài kêu, nhị tẩu, nhị tẩu, người ở đâu? Tô hồi nhất quán là đem viện môn cấp đóng lại, từ bên ngoài đẩy không khai. Tô hồi đi ra ngoài vừa thấy, là chú em trương quý, bên người còn đi theo đại bá gia đại nhi tử trương Cẩm Hoa cùng đại nữ nhi trương Phượng Hoa. Bọn họ như thế nào tới?